Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: tudichuyen.org. Quyền hay. Tu chân quyết hành. Chương 3.10. Mảnh nhỏ trọng điệp mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn mảnh nhỏ chồng lên nhau. Giờ phút này Sắc mặt của Sắt Hồ cũng lại biến, cả người lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn xương đen, đáy lòng than thầm, tự nhủ rằng tên Tằng Mưu vừa rồi cũng chưa xuất ra toàn lực. Màn xương đen này có lẽ mới chân chính là trọng bảo bảo mệnh của hắn. Hồng Biệt Đạo hữu, hai người các ngươi đều là do ta mời đến, ngươi nếu vẫn cố ý xa tay, chính là đẩy ta vào thế bất nghĩa. bại hạ, tất nhiên sẽ cùng tầng huynh cùng kháng cự. Nếu không chết, sau khi trở về nhất định bẩm báo chi tiết lại cho tập tổ. Sắt Hồ quát. Nói xong, từ sau người Sắt Hồ xuất hiện một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh này cao hơn 10 trượng, như một viễn cổ cự nhân, hai mắt lóe lên ánh sáng rày đặc, nhìn chằm chằm vào Hồng Điệp. Hồng Điệp không khỏi có chút do dự. Nàng đánh giá phép thuật của Tinh Tầng Ngưu này tuyệt không đơn giản, hơn nữa Tư Ảnh Phiếc sau xuất hồ vĩ nhiên cũng đã ngưng thật. Nếu mình vẫn cố tình ra tay, mảnh nhỏ này chắc chắn sẽ sụp đổ. Nàng toa sự một chút, tay phải khẽ điểm, đóa hoa lập tức dựng lại giữa không trung. Được, Sắt Hồ hôm nay coi như nể mặt ngươi, không giết người này nữa. Nhưng quan tài bằng bạch ngọt kia phải thuộc về ta Sất hổ nhớ mày Đang muốn nói chuyện thì ngay lúc này Vương Lâm cười lớn Hồng Điệp Ngươi thật sự nghĩ rằng tài hạ không giết được ngươi sao Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ như cười như không Sơ cấm chế trong tay lên cao cao nói Chỉ cần ta bắn ra cấm chế trong tay Thì mảnh nhỏ của tiên giới này chắc chắn sẽ tan nát Hồng Điệp Ngươi có tin hay không? Sắc mặt của Hồng Diệt lập tức trở nên rất khó coi. Tằng Huân tại hạ làm chủ. Lần này, hết thảy những gì đoạt được trong lần này, chúng ta sẽ cùng nhau phân chia. Như thế nào? Xích Hồ Ôn quyền nói, "Được, ít thảy như lời của Xích Hồ Huân." Vương Lâm mỉm cười. Thực tế nếu hôm nay có thể không dùng đến thiên kiếp thì là tốt nhất. vật này chỉ có một, hơn nữa sau khi sử dụng, với giới hạn kết cấu của tiên giới này, chính mình cũng rất khó có thể chạy trốn khi nó sụp đổ. Như vậy thì sẽ không ổn. Mặt khác, trong lòng Vương Lâm tính toán sau khi rời khỏi tiên giới, trên chu tức tinh không có những hạn chế như nơi này, mới là thời cơ tốt nhất để kết liễu cô ta. Hồng Điệp Đảo Hưu, mấy ngươi thu pháp bảo lại Sất Hồ quay đầu sang nhìn Hồng Diệp nói, Hồng Diệp hừ nhẹ một tiếng, tay phải triệu hồi, đóa hoa bay trở về, cả đóa hoa hồng biến mất ở chỗ mi tâm. Tằng Ngưu quay lại Chu Tức Kinh, ngươi dám đánh một trận với ta không? Hồng Diệp nhìn chằm chằm vào Vương Lâm thốt lên từng chữ một. Vương Lâm cười lớn, cất cao giọng nói, "Phụng bội" Cấm chí trong tay bị Vương Lâm miết một cái, tiên tan sạch sẽ. Còn màn sương đen trên bầu trời, dưới tâm niệm của hắn cũng ngưng tụ thành hình một chiếc phiếu, hóa thành một thanh cấm phiến bị hắn thu lại vào trong túi trữ vật. Vì phần lôi hoa cũng bị Vương Lâm thu hồi. Chỉ có điều con lôi hoa này bị thương nghiêm trọng, lộ ra thần thái vẻ hoài. Sát khí trong tâm của Vương Lâm lại thêm nặng. Hồng Điệp nhìn Vương Lâm một cái thật sâu. Nàng không thể không thừa nhận người này có đủ tư cách để đánh một trận với mình. Sắc hổ âm thầm thở nhẹ một hơi. Nội tâm hắn cười khổ, nếu sớm biết rằng hai người này từng có ăn oán, bản thân mình tuyệt đối sẽ không mời bọn họ tới. Hồng Điệp thì cũng thôi nói đến nhưng Tằng Ngưu, với tu vi hóa thần sư gì mà có thể đánh một trận với Hóa thần hậu kỳ? Một nhân vật như thế chắc chắn không đơn giản, sau này ở Chu Tước Tinh nhất định sẽ đạt thành tựu xuất sắc, thậm chí được Chu Tước Quốc Thu làm đệ tử cũng không phải là không có khả năng. Tốt lắm, Hồng Điệp Đạo hữu cùng Nưu Huên đệ, hai người các ngươi đi theo ta, nơi Huy Trép trong Ngọc Phản còn cách nơi này một quãng xa. Xất hổ thở sâu, ôm quyền nói xong thân mình hắn khẽ động, bay nhanh về phía trước. Ông Diệp cũng không liếc nhìn Thiên Vương Lâm lần nữa, hóa thành một vầng mây đỏ đuổi theo sát hổ song song bay đi, hiển nhiên là không muốn bị bỏ lại phía sau. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia trào phúng, thân mình đi theo phía sau. Chung quy vẫn là đạo tâm không vững trong vòng trăm năm đã hóa thần, tuy nói là kỳ tích nhưng vẫn còn nhiều điều tệ đoan. Về mặt âm tính vẫn kém hơn không ít Chỉ có mỗi việc bay đi sao phải tính toán trước sau. Vương lâm thầm nhủ. Với tu vi hiện tại của ta đánh một trận với nàng, nếu không vận dụng thiên hiếp lực của cấm phiên thi không thể có phần thắng. Sinh tử ý cảnh của ta rất khó làm sao động được vô tình ý cảnh sắp đạt đến đại thành của cô ta. Nhưng nếu ta đạt đến Hóa Thần trung kỳ, khi đó sử dụng Sinh Tử Ý cảnh nhất định có thể ảnh hưởng đến cô ta. Dù không vận dụng tiên hiệp lực cũng nắm chắc bảy thành có thể đánh bại cô ta. Sinh Tử Ý cảnh của Vương Lâm chính là phát triển từ Tiên Đạo luân hồi mà ra. Chỉ có điều lấy tu vi Hóa Thần sơ kỳ bây giờ của hắn không thể đem biến hóa của Sinh Tử hoàn toàn phát huy ra được. phù sao hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ xa thiên đạo mà thôi. Chỉ khi nào đạt đến hóa thần trung kỳ, sinh tử ý cảnh mới được đề thăng lên cấp bậc cao hơn. Bằng vào uy lực của ý cảnh này chắc chắn có thể đối kháng lại được vô tình ý cảnh của cô ta. Trước mắt không biết cô ta đã đạt đến độ tách rời ý cảnh khỏi pháp quyết hay chưa. Tuy nhiên Với đạo tâm không vững như thế của nàng thì còn chưa đạt đến cảnh giới đó. So sánh ra bản thân mình còn tiến nhanh hơn một bước. Vương Lâm thầm nhủ, sau khi đạt tới hóa thần kỳ, Vương Lâm nhận thấy hết thảy tông pháp trên thế gian này, ngoại trừ những thần thông cực kỳ thâm ảo xa, dĩ nhiên đã trở nên vô dụng. Hóa thần kỳ tu sĩ chỉ cần nhấc tay là đã có thể dẫn phát ra sức mạnh của thiên địa, cho nên vận dụng như thế nào là phải dựa vào lĩnh ngộ ý cảnh của bản thân. Sinh tử ý cảnh biến hóa đa đoan, nếu nói ra thì chỉ là một chữ biến. Tuy nhiên chỉ một chữ biến này cũng không hề dễ dàng có thể lĩnh ngộ thấu triệt được. Trước mắt, Vương Lâm cũng chỉ mới làm nhập môn mà thôi. chỉ đến khi nào có thể đem toàn bộ ý cảnh, hết thảy những biến hóa đều ẩn chứa, bao quát trong một pháp thuật, sinh tử ý cảnh mới có thể xem như đạt đến đại thành. Vung hai tay lên, biến hóa, sinh tử, sử dụng uy tắc thiên địa thay đổi luân hồi. Trong khi bay đi, Vương Lâm cần thể hồi tưởng lại một trận chiến vừa rồi với Hồng Diệt, rút ra những điều tâm đắc Ba người không phải hạng người nhàn nhã, tự nhiên tốc độ bay đi rất nhanh. Không lâu sau, dưới sự dẫn đường của sất hổ, đi đến một mảnh nhỏ khác của tiên giới, ở đó có một ngọn núi lớn. Ngọn núi này có hình dạng như con rồng. Đầu rồng mờ ảo, lúc ẩm lúc hiện trong mây mù, đúng là một nơi như tiên cảnh, rất hiếm gặp. Sất hổ hương tựa Vì sao địa điểm trong ngọc sản uy chết tới đến bây giờ vẫn chưa bị người nào phát hiện ra? Vấn đề này còn cần Sắt Hổ Huyên giải đáp. Vương Lâm Liếc nhìn ngọn núi một cái, chậm rãi nói, Sắt Hổ đang tại giữa không trung cười nói, "Thực không dám giấu Tằng Huyên, sở dĩ tại hạ có thể khẳng định như vậy vì địa điểm của mảnh nhỏ mà ngọc sản uy lại không thể từ lúc xoáy tiến đến được." Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hứng thú. Ánh mắt Hồng Diệp cũng trở nên ngưng trọng, nhìn sang phía Sắt Hồ. Sắt Hồ lại cười nói: "Mảnh nhỏ mà Ngọc Sạn Y lại chính là một nơi cực kỳ hiếm có trong tiên giới, trùng điệp mảnh nhỏ." Thần sắc Vương Lâm khẽ động, lập tức hiểu ra. Phần đông các mảnh nhỏ của tiên giới phân liệt không theo quy tắc nào cả. Chỉ dưới sự cực kỳ trùng hợp, một số ít mảnh nhỏ sinh ra cùng chỗ với nhau, do đó rất khó bị người ta phát hiện ra. Mặc dù theo lúc xoáy hạ xuống thì cũng chỉ hạ xuống được mảnh nhỏ thứ nhất bên trên cùng mà thôi. Ai cũng không ngờ được rằng ở bên dưới mảnh nhỏ đó lại còn có mảnh nhỏ khác. Theo cách này mà nói thì quả thực có thể đảm bảo không bị ai phát hiện ra. Hơn nữa, dù là từ mảnh nhỏ đầu tiên cũng không phải có thể tùy ý đi vào nơi đó. Hoàn cảnh trong đó căn bản là không thể chế tạo truyền tống chẩn nên dù có ai vô ý đi vào cũng rất khó lưu lại. Xích Hồ cười nói, Hồng Diệp cười lạnh nói: "Năm đó tập tổ đại nhân làm sao mà phát hiện được?" Hồng Diệp đạo hữu Việc này liên quan đến một đại bí mật của tự ma tộc, tại hạ không thể tiết lộ được. Hào Quang trong mắt Sắt Hổ chợt lóe lên nói: "Vương Lâm nhìn ngọn núi hình sừng này, không nói gì cả. Thân mình Sắt Hổ khẽ đồng, hướng về phía đỉnh ngọn núi bay đi. Rất nhanh, ba người đều đi vào khu vực trên đỉnh núi, hạ xuống trên đầu sừng thần thức của Sắt Hổ đảo qua, nói: "Tháng trước Tại hạ đã từng đến đây khảo sát qua truyền tống trận của nơi đây vẫn bảo tồn nguyên vẹn. Sau khi tiến vào truyền tống trận, liền có thể đến được nơi gần mảnh nhỏ kia nhất. Nói xong, hắn bước lên, đạp chân xuống một chỗ đất trống, lập tức mặt đất lóe lên một tia sáng thân hình sắc hổ biến mất tại chỗ. Hồng Điệp liếc nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt chớp lên, không nói một lời, tiến vào trong trận pháp. đợi cho thân ảnh hồng điệp biến mất, Vương Lâm mới thông thả giẫm chân xuống, đi vào trong trận pháp. Tiên Nghị. Tác giả Lý Căn thực hiện Huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website udiduyentranh.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 3.11. Tinh la bàn Một mảnh nhỏ gần phía nam trong vô số mảnh nhỏ của tiên giới, nơi này hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, có đầy các luồng khí lạnh tàn phá khắp nơi, khắp mặt đất đều bị đóng băng. Khi Vương Lâm đi ra khỏi trấn Pháp, hắn lập tức nhướng mày. Nhưng trên mặt Hồng Diệp lại lộ ra bộ dáng hưởng thụ. Hiển nhiên, đối với nàng, nơi này không có gì khắc nghiệt, ngược lại thấy rất thoải mái. Hồng Điệp Đảo Phú, đây là nơi đi thông gia mạnh nhỏ thứ nhất. 30 vạn rằm về phía đông là nơi có vạn năm Hàn Băng. Nơi đó cần thần thông của Đạo Phú chống đỡ lại luồng khí lạnh. Vượt qua luồng khí lạnh này chính là Tư Vô mở ngoặc chọn một đám ngoặc tròn bị tiên giới thôn phệ. Ta có la bàn có thể định hướng được, để chúng ta không bị lạc trong Tư Vô này. Tằng huynh Hình như ngươi có luyện hồn hồn pháp, chính là sử dụng tốt nhất trong hư vô, mong rằng đến lúc đó ngươi có thể xuất ra toàn lực. Vượt qua hư vô, chúng ta có thể tiến vào nơi tầng thứ nhất. Mở ngoặc chọn một đống ngoặc chọn hư vô. Hoàng không. Dù sao nơi đó không có truyền tống trận, chỉ có cách này mới có thể đảm bảo cho ba người chúng ta tiến vào. Sắt hổ trầm giọng nói, Sau khi nghe xong lời này, đáy lòng Vương Lâm đã rõ ràng. Tên thích hộ này tìm mình chính là bởi vì nhìn ra du hồn rất hợp trong trường hợp này. Chắc là trên đoạn đường đến nơi đó, có tu hồn trợ giúp sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Thân mình của Hồng Diệp tiến về phía trước, hướng về phương đông xa xa bay đi. Dần dần, thân ảnh ba người đã dần khuất xa. Chẳng qua Sau khi bay được vài rằm, ánh mắt vương lâm nhìn lại chỗ vừa rồi ánh mắt lộ ra một tia nghi họa. Đối với ba người mà nói, ba mươi vạn rằm cũng cần phải tiêu tốn một chút thời gian. Một ngày nọ, ba người đã vượt qua ba mươi vạn rằm, nơi đây đã là cực đông của mảnh nhỏ. Cách chỗ này không xa, mặt đất như bị xé sách, xuất hiện một đường tắt đứt khắc thường. Phiến sủi đó là một mảnh tư vu màu đen. Cách đại địa hơn trăm trượng có một con sông băng màu xanh thẫm, nhìn ngút tầm mắt vẫn chưa hết. Một phần của nó nối liền với đại địa. Con sông băng mặc dù nối liền với đại địa nhưng nó lại lơ lửng trên khoảng không phía trên đại địa. Vương Lâm nheo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên nói: "Sất Hồ Huyền tầng toái tiến thứ nhất có điều gì thần kỳ?" hoặc là tồn tại những điểm ngưng tụ khí tiên giới hay không? Nơi đó đã bị tàn phá nghiêm trọng, chắc là không còn tồn tại khí của tiên giới nữa. Hơn nữa tập tổ của tộc ta cũng chưa hề nói có chỗ nào thần kỳ, chỉ là nói tương đối nguy hiểm mà thôi." Xích Hồ nói. "Nếu đã như vậy tại hạ không hỏi thêm nữa." Vương Lâm quay lại nhìn về phía ta nói, ánh mắt hồng điệp nhìn Vương Lâm Không nói một lời, nàng khẽ động một cách đáp vượt qua khoảng cách hơn trăm trượng rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên sông băng. Xích Hồ hít sâu một hơi theo sát đằng sau. Khi hắn vẫn còn ở trên không trung, Vương Lâm cũng tiến về phía trước. Hai người một trước một sau đứng bên bờ sông băng. Trong khoảnh khắc đáp xuống đất, từng luồng hơi lạnh xuyên qua chân tràn vào cơ thể. Linh lực Vương Lâm lưu chuyển khiến cho hàn khí lập tức bị đẩy ra. Nơi đây còn cần đến Phật thần thông của Hồng Đạo hữu. Đạo hữu cũng không nên lưu thủ. Sắt Hồ cười nói, Hồng Diệp không nói một lời bay về phía trước. Sắt Hồ cười với Vương Lâm rồi hai người bám theo ngay sát đằng sau. Suốt đoạn đường tốc độ đi của Hồng Diệp rất nhanh. Càng đi về phía trước hàn khí càng dày đặc, màu xanh của sông băng cũng càng nhừ hơn. Thỉnh thoảng còn có những cơn gió thổi từ đằng xa tới, lạnh buốt như cắt da cắt thịt vậy. Ba người đi chưa được bao lâu thì ở điểm tiếp xúc giữa đại địa và sông băng xuất hiện bóng dáng của một người trung niên. Trong tay người đó cầm một cây hồ lô. Sau khi uống một ngụm lớn, hắn lẩm bẩm nói một mình: Đình Di, đợi ta lấy được tiên ngọc kia chúng ta sẽ đi ngay. Ba người bọn họ cũng như ta đến từ Chu Tức kinh địa, nhưng nếu như họ dám tranh cướp ngọc với ta, ta sẽ giết họ." Người này vừa nói thân mình vừa chậm chậm tiến về phía trước. Ba người Vương Lâm vẫn bay nhanh trên sông băng. Bỗng Vương Lâm nhìn thấy đằng xa có một tầng sương mù màu, màu xanh như trực bao phủ cả trời đất. nhằm hướng bọn họ bay tới. Sương lạnh của sông băng có chứa cực băng khí. Hồng Điệp đảo dục, tất cả trông đợi vào ngươi đó. Ánh mắt sắc hồ chớp động, nói, Hồng Điệp không nói một lời, vỗ nhẹ vào túi trữ vật. Lập tức băng điêu bay ra hóa thành một con tuyết tiên cực lớn cao tới hơn chục trượng đứng trước cô ta. Tuyet tiên băng điêu vừa xuất hiện liền bay về phía trước, trong khoảng khắc làn sương màu xanh đã tới nhưng gặp phải băng điêu đánh nhanh chóng tản sang hai bên. Băng điêu thế như trẻ con xông vào làn sương rồi mở ra một con đường. Tuyet tiên băng điêu của Hồng Đạo hữu quả nhiên thần kỳ, tại hạ xin bái phục. Xích Hồ cười nói, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh cẩn thận nhìn Tuyet tiên băng điêu. hắn phát hiện có tổng tổng hàng trăm tuyết kinh mạch đang di chuyển rất nhanh. Ngoài những đường tuyết kinh mạch đó, bên trong còn có không ít những kinh mạch à đảm chưa thời động. Vật này nhất định là pháp bảo quan trọng của Tuyết vực quốc có tác dụng gần giống với vật của tên đầu người mình săn kia. Vương Lâm thầm nghĩ, ở con đường được Tuyết Tiên Vương điêu vừa mở ra, ba người nhanh chóng đi qua. Làn sương màu xanh càng ngày càng dày đặc. Không lâu sau, từ băng điêu phát ra những tiếng kêu răng rắc và xuất hiện một vết nứt. Hồng Điệp chau mày, bấm tay niệm thần chú, điểm lên văng điêu một cái. Lập tức những đường tuyết kinh mạch hàn lạnh chưa được khởi động trên văng điêu lập tức sáng lên nhanh chóng hòa nhập vào đội ngũ đang được vận hành. Được sự bổ sung của tuyết kinh mạch, vết nứt trên văng điêu dần biến mất. Toàn bộ băng điêu phát ra từng đợt khí lạnh bu án. Ở rất xa đằng sau ba người, người trung niên cầm hồ lô vừa uống vừa tiến về phía trước. Làn sương màu xanh bay tới gần thân mình hắn, liền bị một trở lực có quanh người ngăn lại. Nếu như làn sương quá dày đặc, người trung niên này liền phun ra một ít rượu trong miệng. Lập tức nó giống như băng tuyết bị chảy ra vậy nhanh chóng tiêu tan. Đỉnh Nhi, sự lạnh lẽo của làn sương này không bằng một phần nghìn thân thể ngươi. Thân thể ngươi tốt thật, ôm ngươi trong lòng là ta cảm thấy yên tâm. Mấy ngày sau, làn sương màu xanh dần dần nhạt đi. Trong mấy ngày qua Hồng Điệp đã phải 3 lần đổi băng điêu. Càng về sau hơi lạnh của làn sương càng lúc càng đậm. Thậm chí sau đó còn xuất hiện một làn sương khí màu tím. khiến cho băng điêu lực tức vỡ vụn ra. Đến mức Hồng Diệp phải lấy bản mệnh pháp bảo có sáng bông hồng ra mới có thể vượt qua được. Linh lực trong cơ thể cô ta bị hao tổn nghiêm trọng, sắc mặt thêm nhợt nhạt. Tuy nhiên, ánh mắt của cô ta thỉnh thoảng lại nhìn Vương Lâm, tỏ vẻ đề phòng. Suốt dọc đường Vương Lâm cảm thấy kinh hãi bởi nếu như chỉ có một mình thì hắn không thể đi được đoạn đường xa như vậy. Đặc biệt là làn sương màu tím kia, mới chạm vào chút khí còn dư lại mà Vương Lâm đã cảm thấy cơ thể nhiễm lạnh rồi. Cho dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ tầm thường e rằng cũng gặp nhiều khó khăn ở đây. Chỉ có những người có công pháp liên quan tới băng tuyết như Hồng Diệp mới có thể bình yên vượt qua. Xất hổ để Hồng Diệp gia nhập hiển nhiên là đã có tính toán từ trước. Thời gian chậm chậm trôi đi, Làn sương màu xanh cuối cùng cũng tiêu tan. Khi ba người tới cạnh bờ sông băng, Hồng Điệp không chút thay đổi trên sắc mặt, lạnh lùng nói: "Những việc cần làm ta đã làm xong rồi. Những việc còn lại ta sẽ không đồng thủ nữa." Xích Hồ cười ha hả, ha, nắm hai tay lại và nói: "Những việc còn lại cứ để chúng ta lo liệu." Mấy ngày qua linh lực ngươi đã hao tổn quá nhiều rồi, cần phải nghỉ ngơi." Hắn đứng giữa hai người, vừa nói hắn vừa đánh ánh mắt về phía Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười. "Nếu như không có Sắt Hổ ở đây, chưa biết chừng hắn sẽ ra tay. Nhưng hành vi của Sắt Hổ cho thấy nếu như hắn ra tay thì Sắt Hổ chắc chắn sẽ ngăn cản." Ngoài ra, Vương Lâm căn bản là không tin Hồng Diệp có thể suy yếu đến mức như vậy. Chỉ sợ cô ta cố ý để lộ ra tình trạng này để khiến mình ra tay mà thôi. Hơn nữa, cho dù linh lực thực sự bị tiêu hao, cô ta nhất định có đan dược để bồi bổ. Với tâm cơ của Vương Lâm, chẳng lẽ hắn lại bị con nhãi này lừa gạt? Sắc hổ vỗ nhẹ vào túi trữ vật. từ trong đó bay ra một đạo thanh quang. Đạo thanh quang vừa xuất hiện, lập tức to ra, hóa thành một cái la bàn cực lớn, bay trong khoảng hư vô đen kịt đằng trước cách khoảng 10 trượng. Cử Ma tộc chí bảo kinh bàn. Ánh mắt Hồng Diệp chăm chú nhìn la bàn, lạnh giọng nói: "Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn về la bàn. Trên la bàn có khắc rất nhiều hình phù phức tạp, huyền bí Vương Lâm nhìn qua, bèn có cảm giác như toàn bộ thần thức của mình bị hút vào đó. Hắn giật mình thu thần thức lại. Trong ký ức tại cổ thần đồ phi cũng có miêu tả về tinh la bàn, thậm chí còn có phương pháp để chế tạo nó. Chỉ có điều là có rất nhiều nguyên vật liệu đã tuyệt tích. Nếu như là tinh la bàn thật sự thì với tu vi của Tại hạ hoàn toàn không thể sử dụng được. vật này là mũi tinh la bàn mà thôi. So với tinh la bàn thật sự thì tông hiểu kém hơn rất nhiều. Xích Hồ cười nói, Hồng Điệp nhìn la bàn rồi gật đầu. Tiên nhịch, tác giả Nhí Căn thực hiện Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Huyền hay tu chân huyết ảnh Chương 312. Từ chuốc lấy phiền nhiễu. Hồng Điệp phía đầu tây của la bàn có quần sáng bảo vệ, ngươi có thể ngồi ở đó để hồi phục tu vi. Trong hành trình tư vô này tôi đảm bảo sẽ không có ai quấy rầy cô. Sách Hộ nói rồi mỉm cười nhìn Vương Lâm. Hồng Điệp cũng không nói một lời, đi về phía tây ngồi khoanh chân ở đó. lập tức có một quần sáng màu xanh bao xung quanh nàng. Tằng Hưng, ở phía đông còn cần Hưng trấn giữ. Trong thế giới hư vô này có rất nhiều vì vật mà chúng ta chưa thể biết được, vẫn còn cần luyện hồn của Hưng đi lại quan sát để tiện thông báo cho ta còn kịp thay đổi phương hướng. Ở trong thế giới hư vô này đừng tùy tiện tán phát thần thức, nếu không lại tự chuốc lấy tai họa đó. Đây là lời dặn dò của tập tổ của tộc ta năm đó Sất hổ nói xong thân mình liền lao về phía trước đáp xuống giữa la bàn khoa nhân ngồi ở đó Vương lâm chầm ngâm hồi lâu bay về phía đông ngồi xuống Sất hổ hương la bàn này nếu có 5 người thì tốt nhất Vương lâm nhìn 2 phía nam bắt nói Đúng vậy Nếu như có thêm hai người nữa thì có thể đảm bảo hành trình này sẽ không gặp trở ngại nào. Nhưng những bảo bối kia thì không đủ để chia cho 5 người. Sắt Hồ cười nói, sau đó hít một hơi thật sâu. Hai tay vừa đọng ấm lên la bàn, miệng nói: "Tằng huynh, trong thế giới hư vô, nếu như la bàn bị vỡ nát, ba người chúng ta sẽ không thể sống sót được." Điều này rất quan trọng, hy vọng thằng huynh hãy tận lực. Ta dốc toàn lực để điều khiển la bàn này, không tiện ớm khó. Tất cả trông cậy vào huynh đó. Vương Lâm gật đầu, cầm cấm phiên trong tay, lập tức phối đen bao bọc lấy toàn thân. Nếu như trong lúc hắn thi triển pháp thuật mà xuất hồ hoạt hồng điệp ra tay với hắn thì cấm phiên này cũng cản trở được một hai phần để hắn có thời gian phản kích. Sự phòng bị vào bất cứ lúc nào cũng cần thiết. Ánh mắt rất hồ chớp đồng, nhưng không thèm để ý, ngược lại hắn cảm thấy đó là điều đương nhiên. Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn nhắm hai mắt lại, linh lực vừa phun ra la bàn lập tức chuyển động. Trong chớp mắt đã đi được mấy nghìn trượng. Đây không phải là thuần phi mà là sử dụng tốc độ cực nhanh mà lướt đi. Trong khoảnh khắc sức hổ khởi động tinh la bàn, một luồng lực kỳ dị bao lấy la bàn. Dưới tác dụng của luồng lực kỳ dị này, Vương Lâm lập tức cảm thấy thần thức của mình dường như đã dung hợp vào trong đó. Không chỉ có hắn mà thần thức của Hồng Diệp và Sắt Hổ cũng ở trong đó. Thần thức của ba người đều có ở trong luồng lực kỳ dị. Hồng Diệp, Tằng huynh, hai người không phải kinh hãi. Lực lượng bình thường của La Bàn khi đi trong thế giới hư vô ba chúng ta không thể nói chuyện được Ở đây chỉ có thể sử dụng thần thức mà ra tiếp thôi Từ trong thần thức của sức hổ truyền tới một đạo thần niệm Tặng huyên Đây là kinh đồ Sau khi huyên huy nhớ lại thì cho luyện hồn tản ra Nếu như thấy có gì lạ thường thì hãy nhanh chóng thông báo cho ta một bức địa đồ được tạo thành từ rất nhiều điểm xuất hiện trong luồng lực kỳ dị. Vương Lâm lập tức phát hiện ra nó. Hắn không nói một lời tay phải ấm lên mi tâm. Lập tức một phần ba du hồn từ trong mi tâm phóng ra, bay xung quanh thăm dò tình hình bên ngoài. Tinh la bàn này quả nhiên thần kỳ. Đây là pháp bảo cần có để đi là ở trong tinh không. Sau này nếu như có cơ hội nhất định sẽ tìm một chiếc. Chỉ đáng tiếc là ta có cách chế tạo nhưng lại không có nguyên vật liệu. Nếu tự mình luyện được một cái thì tốt biết bao. Vương Lâm cảm thấy rất hứng thú với tinh la bàn. Tốc độ của la bàn này vượt quá sức tưởng tượng, trong nháy mắt đã không thấy tung tích nó nữa. Nó như biến mất trong thế giới hư vô. Bay xung quanh la bàn là hàng nghìn tu hồn. Đối với chúng mà nói thì phi truyền trong thế giới hư vô chẳng khác nào như cá gặp nước vậy, từ từ tản ra. Thần thức Vương Lâm không hề tản khai, nhưng do hắn có một mối liên hệ với những phu hồn nên không lâu sau nét mặt Vương Lâm bỗng nhiên biến sắc. Phía trước mười sấm cốt xi đó khác thường. Vương Lâm lập tức truyền đi một đạo thần niệm Ở phía trước la bàn có một sinh vật rất lớn đang từ từ lay động. Nó giống như một con bạch tuộc khổng lồ có vô số xúc tu vung vẩy xung quanh cơ thể. Có một tu hồn vừa mới tiến lại gần liền bị một cái xúc tu đập trúng rồi tiêu tan trong khoảng không. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, dùng thần niệm truyền đạt cảnh tượng vừa diễn ra. Xích Hồ không nói một lời. Lập tức thống chỉ la bàn thay đổi phương hướng sang sang một bên. Khi đi qua nó, có một xúc tu quét ngang qua ngay bên cạnh. Ầm. Um, la bàn bị va chạm rung lên bần bật, lao mạnh về phía bắc. Vương Lâm chỉ cảm nhận được một luồng lực rất mạnh truyền tới, Lục phủ ngũ tạm dường như bị giáng một đòn rất mạnh. Máu tươi trào lên đến cổ nhưng bị hắn nuốt lại. La bàn quay tròn trong trước mắt liền bay đi rất xa Sắc mặt sất hổ đỏ ứng, máu tuôn ra khóe miệng Hai mắt hắn đỏ ngầu, hét lớn một tiếng Một lúc lâu sau, hắn mới dần vùng định được la bàn Toàn thân hắn như không còn chút sức lực nào Thở rốc lấy từ trong túi chứ vật một tiên đan dược rồi nuốt Hồng điệp cũng có phần hoang mang Ánh mắt lộ vẻ kinh hãi Cũng không biết là bao lâu sau, sất hổ mới thở vào nhẹ nhóm. Hắn truyền ra một đảo thần niệm. Cũng may là tàng hương phát hiện sớm. Nếu không, e rằng ba người chúng ta đã ôm hận ở nơi đây rồi. Đó là vật vừa quái gì vậy? Hồng Điệp hỏi. Vật này ta cũng không biết. Thực lực của đám sinh vật sống trong vư vô tiên giới chúng ta không thể tưởng tượng được. Vừa rồi mấy chỉ là một cái xúc tu của nó động nhẹ một chút thôi mà chúng ta đã quét bỏ mạng ở nơi đây rồi. Sắt Hồ nói mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nó có tên là Ư. Vương Lâm Tử Tốn nói. Tằng Huynh cũng biết sinh vật này sao? Sắt Hồ kinh ngạc hỏi. Ư thuộc loại sinh vật tiểu phá diệt. Nó nuốt đại địa ma sinh thổ ân khí mà sống. thời kỳ thượng cổ, các tu sĩ khi gặp phải nó cũng phải cần tới hàng chục người hợp chứ mới có thể thắng được." Vương Lâm nói. Trong ký ức của cổ thần Đồ Ti có miêu tả về sinh vật này. Trên cơ thể nó có ba loại bảo vật. Thứ nhất, xúc tu là nguyên liệu luyện khí cao cấp. Thứ hai là bộ não. Nếu nuốt được nó có thể gia tăng thảo nguyên. Thứ ba là nội đan. Đây là vật tự mình mồi dưỡng hiếm có trong trời đất. Nếu nuốt được nó có thể tăng thêm vạn cân tự lực. Bồ tộc cổ thần rất thích loại sinh vật này. Suy cho cùng thì sức mạnh mà họ tu luyện chính là nhập thân. Những thông tin này Vương Lâm không hề nói. Tằng Huyên đúng là người có học thức sâu rộng. Tại hạ mãi phục. Xích Hồ nói: Ai biết đó là thật hay giả? chẳng qua chỉ là nói vượt một cái tin mà thôi. Hồng Diệp hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói. Vương Lâm bình thản nói: "Ngô ngốc, ngươi ánh mắt Hồng Diệp chớp động. Sất hổ đang đầu đang định mở miệng thì Vương Lâm đã nói: "Sinh vật này bình thường nó thu các phúc tu lại, chỉ khi săn mồi mới mở ra." Hổ Huyên mau bay về phía bắc. Khi sinh vật này săn mồi nó phóng ra một loại màu đỏ, đấy không phải là thứ mà chúng ta có thể chống tự được. Sất hổ ngần người. Bây giờ cứ tiếp tục đi lên hướng mắt thì sẽ hoàn toàn mất phương hướng. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy do sự. Kỳ thực hắn cũng nghi ngờ những điều vương lâm vừa nói, chỉ có điều là hắn không thể nói trắng xa như hồng điệp mà thôi. Vương Lâm thầm than một tiếng, đứng sững không nói một lời, đạp chân một cách lập tức cao ra khỏi la bàn. Cấm Tiên lập tức bao lấy toàn thân nhắm hướng bắc bay đi. Tạ Nghị Ninh, Sắt Hồ cả kinh. Hắn đi cũng tốt, ta không tin hắn thực sự biết về sinh vật đó. Hồng Diệp lạnh lùng nói. Sắt Hồ nhíu mày, vì tìm một chút đảm bảo hắn cắn răng, mạo hiểm tản khai thần thức bay về hướng nam. Không lâu sau, hắn biến sắc khi nhìn thấy ở đằng xa có một luồng khí màu đỏ đang nhanh chóng tản khai, tấn công tới. Xích Hồ kinh ngạc hoảng hốt, không nói một lời thống chế la bàn rồi nhanh chóng bay về phía bắc. Hồng Diệp cũng ngẩn ra, thần thức vừa quét qua khuôn liền méo xệ rất khó coi. Sau khi Vương Lâm rời khỏi La bàn nhanh chóng bay về phía bắc, cây hắn không biết uy lực của luồng khí đó, nhưng trong ký ức cổ thần độ ki thì có ý chết rất rõ ràng về nó. Vì vậy không một chút do dự hắn đã rời khỏi La bàn một mình bay đi. Sắc mặt rất hổ trầm xuống, thống chí La bàn nhanh chóng bay đi. Nhưng luồng khí đó cực kỳ khủng khiếp dường như trong chớp mắt đã bay tới trong khoảnh khắc chạm phải luồng khí, một góc la bàn đã biến mất một cách dị thường, dường như bị ăn tươi nuốt sống vậy. La bàn ngắt mạnh, khiến cho Sắt Hồ phun ra một luồng máu tươi. Thậm chí sắc mặt Hồng Điệp cũng phải đỏ ửng lên. Hồng Điệp, ra tay đi. Ta đã dồn toàn lực vào việc thống trí la bàn, không có cách nào để sử dụng pháp thuật chống cự được. Sất Hổ nói chán vã một hồi hột, trong lòng vô cùng hối hận. Lẽ ra phải nghe lời Tần Ngư khuyên can, nếu không với tốc độ của La Vạn thì bây giờ đã không lâm vào hoàn cảnh khốn khó này. Hồng Diệp không nói một lời, điểm lên mi tâm. Đóa hoa hồng lại xuất hiện. Tay phải nàng nhanh chóng ngắt xuống hai cánh hoa phóng vào luồng khí màu đỏ. Binh, binh. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Làn khí màu đỏ lập tức dừng lại rồi nổ tung ra bốn phía, Hồng Điệp phun ra một ngụm máu tươi. Nhân lúc làn khí đang ngừng lại, hai mắt sắt hổ đỏ ngau, điên cuồng khống chế la bàn, vội vã xông ra ngoài. Chỉ có điều là vẫn chưa hết nguy hiểm. Lùng khí màu đỏ bị cánh hoa hồng đánh trúng bị thủng một lỗ. nhưng bây giờ cái lỗ thủng lại như một cái miệng đang mở to bay rất nhanh về phía la bàn. Ầm. Cái miệng lớn khép lại, la bàn lại một nửa rung lên, trên bề mặt đã xuất hiện những vết nứt, sắt hổ dường như muốn buông xuôi, mặt hồng điệp tái nhợt. Ầm. Lại một lần nữa nuốt vào. Lần này chỉ còn cách một chút nữa mà thôi. Hồng điệp cắn môi, ngắt xuống một cái nhụy hoa hồng. phóng về luồng khí lạnh. Bing bing bing. Nơ nơ hơ u v q q nơ cơ âm thanh kinh hoàng phát ra, khiến ở đằng xa Vương Lâm cũng nghe thấy rất rõ. Hắn cười lạnh tốc độ càng nhanh hơn trước. Cái miệng lớn to làm khí tạo ra đã bị tiêu tan. Cuối cùng la bàn cũng bay được ra ngoài, biến thành một dạng sao băng bay nhanh về phía bắc. Sắc mặt hồng điệp trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Mất đi những cánh hoa thì nó có thể tự bổ sung được, nhưng ngùi hoa chỉ có 3 cái, mất một cái thì khó có thể mà bù lại được. Vương Lâm đang phi hành chợt dừng lại trong không trung. Ánh mắt hắn nhìn về đằng sau. Không lâu sau thấy La Bàn chật vật chạy tới. Từ đằng xa rất hổ nhìn thấy Vương Lâm không gièm được thương đau cười lớn. Bây giờ trong lòng hắn, Vương Lâm có tác dụng hơn là Hầm Điệp. Hắn hít một hơi thật sâu, la bàn rừng lại trước Vương Lâm, cười khổ nói: "Tăng hướng lên đây đã hắn nói chuyện." Vương Lâm cũng không ngần ngại, nhanh chóng đáp xuống phía đông của la bàn, ngồi khoanh chân ở đó. La bàn này bây giờ đã mất đi một góc, chỉ còn lại 3 góc là đông, tây, bắc, tăng hướng chuyện ngày tại hạ đã biết sai. Không biết sau luồng khí màu đỏ thì sinh vật kia sẽ sở thủ đoạn gì nữa. Tiếp đây chúng ta phải đi đâu?" Sắt Hồ có chút xấu hổ nói. Sắc mặt hồng điệp thật khó coi, không nói một lời. Nếu đã tránh được làn khí thì trong một khoảng thời gian ngắn không có trở ngại lớn nào. Sắt Hồ liền cứ theo phương hướng trong địa đồ nghĩ cách mà bay là được rồi. Vương Lâm bình thản nói, sất hổ chua sót gật đầu trong lòng thầm trách mình. Phải hành động nhanh hơn nữa, nếu không la bàn này đã bị tư hại, sợ rằng không bay được lâu. Mấy ngày sau, sất hổ tìm được một điểm trên địa đồ. Sau đó la bàn căn cứ phương hướng trên địa đồ nhanh chóng bay đi. Suốt đoạn đường đi, Hồng Điệp không nói một lời để mặt Vương Lâm dò đường. Sất Hồ cũng không còn nghi ngờ gì về những lời mà Vương Lâm nói, tất cả đều nghe theo hắn. Trong thế giới hư vô có tất cả các loài sinh vật. Suốt dọc đường Vương Lâm thu nhận được không ít kiến thức mới mẻ. Rất nhiều vì vật có trong ký ức của cổ thần Đồ Ti, hắn nhìn thấy lần lượt từng con một. Dưới sự chỉ điểm của hắn, la bàn đã tránh được hầu hết các nguy hiểm đang ẩn nấp trong thế giới hư vô. khoảng cách tới mục tiêu dắc ngày càng gần rồi. Hành trình trong thế giới hư vô này tiêu tốn rất nhiều thời gian. Những loại dị vật kia không phải ở đâu cũng gặp. Tính đến bây giờ đã được hơn 10 ngày vẫn không bắt gặp một con dị vật nguy hiểm nào. Vương Lâm quanh chân trên la bàn thỉnh thoảng lại thảo luận với Sư hổ. Nhờ đó mà cả hai bên đều thu được nhiều kết quả tốt. cừ ma tộc của chúng ta vốn không phải ả người của chu tộc tình. Rất nhiều năm về trước, tổ tiên phi truyền tới đây. Vì vậy nên một số thần thông không giống như các ngươi. Sắt hổ cười nói. Vương Lâm gật đầu. Thời gian vội vã trôi đi. Hôm nay Vương Lâm đang nhắm mắt ngồi khoanh chân, điều khiển tu hồn chợt mở to mắt ra, nhìn về phương xa. Nhờ có tu hồn mà hắn nhìn thấy ở đằng xa có một vật đang trôi nổi lớn tới mỹ trợ. Nhìn vật trôi nổi này, dường như là một hòn đá lớn, nó phát ra ánh sáng màu tím ánh kim. Kim tử thạch. Vương Lâm bỗng nhiên thất kinh. Trong ký ức của cổ thần Đồ Ti thì trong số những nguyên vật liệu dùng để chế tạo La bàn có một vật không thể thiếu, đó là kim tử thạch. Nếu Như Trương nhìn thấy ra bản chắc chắn hắn sẽ không đồng tâm. Nhưng bấy giờ ánh mắt hắn chợt động, đứng dậy thản nhiên nói: "Sắt hộ phiên, xin đợi một chút, tại hạ nhìn thấy một nguyên liệu để luyện khí. Đợi ta lấy được rồi đi tiếp cũng chưa muộn." Nói rồi không đợi đối phương trả lời, thân mình nhấc động bay về phía kim tử thạch. Năm đó khi Hoa phàm cảm ngộ được thiên đạo, từng gặp được một vị tiền mối từ xưng Thiên vận tử. Người này từng nói, nếu như có thể đi khỏi chu tức tinh thì tới Thiên vận tinh tìm hắn. Khi đó, hắn sẽ thu mình làm một đệ tử ký sanh trong thời gian trăm năm. Tu vi của người này hiển nhiên là thông thần. Ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Kinh la bàn này nhất định phải có. Vương Lâm thầm nhủ, tốc độ hắn rất nhanh, không bao lâu đã tới được chỗ kim tử thạch. Nhìn cả khối kim tử thạch, Vương Lâm hít một hơi sâu rồi thu vào trong túi trữ vật. Bây giờ mới quay người trở về. Tới La Bàn, sắc hổ ph่อย đã lấy được nguyên liệu gì vậy? Vương Lâm cười trừ không nói. Lại qua hơn 1 tháng Vương Lâm luôn quan sát xung quanh, nhưng tiếc là không phát hiện được bất kỳ nguyên vật liệu nào. Đến một hôm la bàn đang bay bỗng nhiên rung lên ầm ầm. Một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng lan rộng ra. Đồng thời, một luồng trở lực rất lớn cuồn cuộn xuất hiện, khiến cho ba người bị văng ra khỏi la bàn. Nhị vị la bàn bị hao tổn nghiêm trọng, không thể bay tiếp được nữa. Ba người chúng ta phải dựa vào pháp lực mà bay thôi. May mà cũng không còn xa nữa. Súc Kít xuất thì chỉ cần 3 ngày nữa là tới. Sút hổ lượng cười, tay phải phất nhẹ, la bàn lập tức thu nhỏ lại để hắn cầm trong tay. Thời gian 3 ngày một thoáng đã trôi qua. Hôm nay từ xa Vương Lâm cách nhìn thấy cái lộc địa. Nơi đây chính là tầng thứ nhất của tiên giới tối phiến. trên mặt đất một chút cỏ cây cũng không có, khắp nơi chỉ toàn là hang hố sâu không thấy đáy. Trên trời thì rất nhiều vết nứt. Những vết nứt nối liền thành một sải rồi mất hút trong không trung. Thỉnh thoảng bắt gặp một phố kiến trúc bị đổ nát. Không sai, nơi đây chính là tầng thứ nhất mà tập tổ đã miêu tả. Sau khi rất hổ tới đây ánh mắt hắn lập tức sáng lên, nói Tiếp đó hắn cúi đầu súng lẩm nhẩm tính toán. Thần thức của hắn tản ra, dường như đang tìm một vị trí nào đó. Vương Lâm nhíu mày quan sát xung quanh, bỗng nhiên nói: "Xích Hồ Hồn, vị trí đánh dấu trong Ngọc Phàm chính là vị trí của các tầng vỡ đè lên nhau, không biết đó là tầng thứ mấy." Hồng Diệp mấy ngày qua không nói một lời, lúc này cũng khừ nhẹ một tiếng. ý lời, hiển nhiên là tầng thứ 2 rồi. Tiên giới nơi đây có thể xuất hiện hai tầng toái kiến đắc là khó khăn lắm rồi. Ánh mắt Vương Lâm hơi sững lại, lạnh lùng nói: "Ngô ngốc." Lại bị chửi là ngu ngốc, ánh mắt Hồng Diệp nổi lên sát khí đằng đằng, nhìn Vương Lâm chằm chằm. Sách Hầu ngẩng đầu lên vội vàng nói: "Tầng huynh, chính xác là tầng thứ 2 đó." Nhưng theo như phán đoán của tập tổ, tộc ta cũng không thể còn có tầng thứ ba ở nơi đó. Hồng Diệp ngẩn ra, ánh mắt lóe lên trầm ngâm không nói. Thần sắc Vương Lâm bất động. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Trước đó dường như hắn đã phát hiện được có ai đó đang theo dõi mình. Cảm giác này cực kỳ là kỳ diệu, hoàn toàn không có liên quan tới tu vi. mà cảm giác đối với nguy hiểm có được là do nhiều năm giết chóc hình thành nên. Tìm được rồi. Đi theo ta. Hồi lâu thân mình sắc hổ vừa động liền bay về phía trước. Rất nhanh ba người đáp xuống một vị trí ở phía đông bắc. Chính là chỗ này. Năm đó tập tổ lưu lại dấu hoa mai tại đây. Hơn nữa còn y lại cách thức tính toán để tìm rất rõ ràng. Đúng rồi. Vẻ mặt Sắt Hồ lộ vẻ vui sướng, đáp xuống bên cạnh một cái hố rất sâu. Vương Lâm Quý Đầu nhìn xung quanh cái hố. Quả nhiên có dấu hiệu của hoa mai. Sắt Hồ nhảy một cái vào giữa cái hố rồi nhìn Vương Lâm đang theo ngay đằng sau. Thần thức Vương Lâm đào hoa dò xét cái hố sâu không thấy đáy, trầm ngâm một lát rồi nhảy vào bên trong. Không lâu sau khi ba người tiến vào, Người trung niên cầm hồ lô cũng tới bên cạnh cái hố đó, người này uống một ngụm rượu, tay lắc một cái liền xuất hiện một tòa bảo tháp. Một cái thi thể của một nữ tử áo trắng bay ra, rồi được người đó ôm lấy. Hắn nhìn thi thể rồi lắc đầu, tự nói với mình. Đình Nhi, e rằng bọn tiểu bối này đã tốn công vô ích. Tiên Ngọc Quan tài đã sớm bị ta biến thành bảo tháp. Thật tiếc tiên ngọc quan tài trong mấy nghìn năm qua đã bị nàng hấp thụ không ít rồi. Nàng yên tâm ta sẽ đi tìm nhiều tiên bảo hơn nữa, có lẽ tầng thứ 3 sẽ có tiên bảo. Nói xong, hắn hôn nhẹ lên mi tâm của thi thể. Đúng lúc đó thần sắc hắn bỗng nhiên thay đổi, hai tay vung lên thi thể và bảo tháp đột nhiên biến mất. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời. Tiên nhị tác giả Nhí Căn thực hiện Tuyết Công Tử truyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org Huyền hay tu chân huyết ảnh chương 313 Nữ thi rất tốt chỉ nhìn thấy trong không trong phát ra một tiếng nổ một người bước ra từ trong những khe nứt người này tóc trắng xóa Da mặt nhăn nhẻo nhưng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã bước ra khỏi những cái nứt. Hỗn kiếp, cái nơi đáng chết này làm lão phu tìm hết hơi. Dường như ta đã lật tung từng tầng một rồi, mà vẫn chưa phát hiện được thi thể tiên nhân nào cả. Trong khi hắn thở dài, rồi đáp từ trên trời xuống, liền nhìn thấy người trung niên, không nhịn được cười nói. Xin chào, xin chào. Người trung niên chau mày. Trong số những người đến từ Chu Tước Kinh chỉ có lão đầu này là khiến hắn kiên nể. Hắn có thể nhìn ra được là lão ta có tu vi sống mình đều là anh biến trung kỵ. Nhưng với kinh nghiệm bao năm, hắn chưa từng gặp người này. Tu sĩ anh biến kỳ ở Chu Tước Kinh không nhiều, nên người trung niên tự tin rằng mình biết hết tất cả. Hắn nhìn lão đầu này không nói một lời quay người nhảy vào hố sâu. Á! Thật là không lễ phép chút nào. Lão đầu sờ sờ cánh mũi, nhìn người trung niên nhảy xuống cái hố sâu, đang định rời khỏi bỗng nhiên cánh mũi của ông ta dựng đứng lên hít hít xung quanh. A! Tử khí. Không sai là tử khí, mùi vị của tiên nhân thi thể. Chắc chắn là ta không ngửi nhầm rồi. đúng là nữ thi. Ha ha, nữ thi càng tốt, càng tốt. Hai mắt lão đầu sáng lên, nhìn xung quanh. Bất chợt, lão nhìn chằm chằm về phía người trung niên nhảy vào trong động, thân mình chợt lóe rồi cũng nhanh chóng nhảy vào. Như thế này có thể hoàn thành nhiệm vụ của tông chủ, có thể rời khỏi nơi chết tiệt này để về chu tước tinh rồi. Tông chủ kể cũng là trong thi âm tông chúng ta thứ gì mà không có. Vì sao nhất quyết phải cần thi thể tiên nhân? Cũng không biết người ở tinh tẩu nào lại có khẩu vị đặc biệt như vậy. Vẻ mặt lão đầu tỏ ra vui mừng trong lòng thầm nhủ. Ba người vương lâm bay rất nhanh sau khi tiến vào trong nổng không ngừng rơi xuống. Cũng không biết là đã qua bao lâu mà vẫn chưa xuống tới đáy. càng xuống sâu một luồng trở lực từ dưới tuôn lên càng ngày càng mạnh. Chính là chỗ này. Sau khi chúng ta xuống thì có thể tiến vào nơi mà Ngọc Sạn để lại dấu vết. Chỉ có điều ở đó có một phó cấm chế, nhưng với sức lực của ba chúng ta chỉ cần vài ngày là có thể mở được. Trong giọng nói của Sắt hổ lộ vẻ vui mừng. Ba người càng xuống dưới trở lực càng lớn. Lúc này trở lực đã đạt đến một mức độ nhất định vì thế mà tốc độ đã chậm đi. Hồi lâu trở lực càng lớn, Vương Lâm hít sâu một hơi, linh lực vận chuyển toàn thân chống cự lại trở lực. Hắn âm thầm tính toán thì dường như đã xuống được hơn vạn trượng, nhưng không ngờ vẫn chưa thấy đáy. Thần thức thăm dò phía dưới ở đó lại có một thứ lực lượng thần kỳ, khiến thần thức chỉ có thể thăm dò trong hơn nghìn trượng. Vương Lâm nhìn Hồng Điệp. Trên người cô ta tản phát ra từng trận ánh sáng màu xanh, vẻ mặt không chút thay đổi. Vì phần sức hổ ở ấm đường sáng lên dấu tích một cái giều. Mỗi lần nó sáng lên thì những trở lực ở bên ngoài cơ thể lại giảm đi một phần thực sự là kỳ diệu. Thời gian chậm chậm trôi đi, không biết bao lâu, Sắt Hổ đi bằng trước bỗng nhiên hét lên đầy kinh ngạc. Đến nơi rồi. Tinh thần Vương Lâm chấn động, chống cự lại áp lực. Tay hắn vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lấy ra Cấm Phiên, nhanh chóng xông về phía trước. Cả ba người gần như đồng thời xông ra đáy độc. Trong khoảng đó, một luồng ánh sáng trước mặt Vương Lâm lóe lên, giống như những con hàng vạn muỗi nhọn đâm vào mắt vậy, Cấm Phiên trong tay hắn xung lên lập tức bao lấy toàn thân, khiến cho hai mắt không còn bị đau nữa. liếc mắt một cái, sắc mặt hắn thay đổi. Nơi này không lớn, chỉ rộng khoảng trăm trượng. Ở giữa đích cực là có một vòng đàm tụy. Chỉ là trên đàm tụy hoàn toàn không có ngọc quan tài, càng không cần phải nói đến dấu ấm của ngọc sạn và ba thanh tiên kiếm trên quan tài. Còn về linh thảo cũng không thể có lấy một chút. Nơi việc không có bảo bối, nơi đây cũng giống như những xi chi chép trong ngọc sạn vậy. Sắt Hồ thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc trống rỗng, khiến cho cả Tinh La bàn bị cư hải cuối cùng mới đến được nơi đây. Nhưng hắn không thể ngờ được kết cục lại như vậy. Hồng Diệp cười lạnh kèm theo sự phẫn nộ, nói: "Sắt Hồ, đây chính là nơi mà ngươi nói sao?" Ta đắt phải dùng tới cả núi hoa về vào một cái nơi như thế này sao? Hôm nay nếu như ngươi không trả lời ta, ta giết không bỏ qua. Vương Lâm nhìn xung quanh, không nhịn được cười khổ. Hắn không phẫn nộ như Hồng Diệp, suốt cuộc thì suốt đường đi hắn không bị tổn thất gì, ngược lại lại lấy được một miếng kim tử thạch, tính ra thì cũng được lời rồi. Nghĩ, tối nay thân người hắn bay về phía trước, tìm kiếm xung quanh. Ánh mắt hồng điệp lộ rõ vẻ phẫn nộ, cũng nhanh chóng tìm xung quanh hy vọng có thể tìm được một chút bảo bối gì đó. Xích Hồ thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng lẩm bẩm. Tại sao lại có thể như vậy được? Không thể nào. Lẽ nào có người ta đến đây sau khi tập tổ phát hiện ra nơi này ngày rồi lấy đi bảo bối hay sao? Không sai chính là như vậy rồi. Hắn chua xót lắc đầu, nói với Vương Lâm và Hồng Điệp đang cố gắng tìm kiếm xung quanh. "Thai vị, việc này là do tại Hạ Hồ Đồ rồi, ta cũng không ngờ được sự việc lại như vậy." Hồng Điệp dường như muốn nổi cơn thịnh nộ. Nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Xích Phổ nói rành rọt từng tiếng. Một câu phù đồ thì có thể bù đắp được tổn thất cái ngùi hoa của ta hay sao? Xất hổ ta thấy ngươi đã sớm biết chuyện lại như vậy rồi. E rằng dọc đường ngươi cố ý mượn sức lực của ta để đến đây là có mục đích riêng. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, đừng trách hồng điệp ta quên tình nghĩa bao năm nay đó. Vương Nam vẫn thản nhiên như không cẩn thận tìm kiếm hết một lượt, nhưng đáng tiếc là chẳng thu hoạch được gì. Cuối cùng ánh mắt hắn nhìn về phía Đàm Thủy, cẩn thận nhìn một lượt. Đàm Thủy có một màu đen nhịt, sơ không thấy đáy. Xích Hồ nghe Hồng Điệp nói như vậy, vẻ mặt liền thay đổi rất khó coi, nhưng cố gắng nén xuống, trầm giọng nói: "Hồng Điệp chuyện này sau khi về Chu Tức Tinh ta sẽ tính với ngươi." Nhưng người nói ta có mục đích khác thì hoàn toàn không có chuyện đó. Sắt Hồ ta thân là một tiểu cấp trưởng của tự ma tộc, tuy không thể nói là cao quý như ngươi, nhưng cũng là một nam nhi nhất ngôn cửu đỉnh. Hồng Điệp cười lạnh, "Dang Đình nói gì đấy?" Đúng lúc đó, Vương Lâm bỗng nhiên nói, "Sắt Hồ, nơi này vẫn còn tầng thứ ba à?" Sắt Hồ nhìn người ra, Hai mắt lập tức sáng lên, nói: "Tăng Như huynh đệ, tập tổ của ta đã từng phân tích, đây có lẽ có tầng thứ ba." Tập tổ, "Tập tổ ngươi còn nói ở tầng thứ 2 này có bảo bối cơ mà." Hồng Diệp sọ đầy trăn điểm nói, ánh mắt sắc hổ trầm xuống, nhìn Hồng Diệp một lúc lâu. Sau đó hắn mới hít một hơi thật sâu, quay người đi về phía Vương Lâm, ánh mắt hắn nhìn về phía Thủy Đàm. Nếu như thực sự có tầng thứ ba thì đây chính là cửa vào. Vương Lâm trầm rãi nói. Hồng Diệp Từ nhẹ một tiếng thân mình tiến về phía trước, đến bên cạnh nhìn vào Đàm Thủy. Đúng lúc đó, bỗng nhiên ở thông đạo phía trên có một người bay xuống. Vừa xuất hiện Người đó lập tức đáp xuống phía trước, trong khi Vương Lâm vẫn cứ thấy hoa mắt thì người đó đã đứng phía trên thủy đàm. Một luồng lực lớn từ trong cơ thể người đó phát tán ra, khiến sắc mặt sắc hổ tái mét, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lập tức bị đẩy lùi về phía sau. Còn Hồng Diệp thì bị quát lên một tiếng buộc phải lùi lại phía sau, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Vương Lâm vẫn luôn cảnh giác Hắn đã sớm biết rằng có người theo dõi đằng sau. Bây giờ trong khoảnh khắc đối phương xuất hiện nơi đây liền lập tức lui về phía sau. Tuy cũng bị lực của đối phương ảnh hưởng tới nhưng không bị thương, chỉ là sắc mặt trở nên đỏ lên, lui lại cách hơn mấy trượng. A. Người này nhìn Vương Lâm rồi cầm hộ lô trong tay uống một ngụm. Ngũ hành tông chu giật. Xích Hổ nói: Người trung niên mỉm cười, nói: "Tiểu tử của Cử Ma tộc, ngươi biết ta sao?" Hồng Điệp nghe tên Chu Dật lập tức biến sắc mặt, ánh mắt lộ ra sự ghê tởm sâu đậm. Sắt Hổ vội vàng cung kính nói: "Vãn bối Sắt Hổ tự Ma tộc bái kiến tiền bối." Thanh tiếng của tiền bối từ nhỏ đáp như sấm dậy bên tai tiểu bối rồi. Bản thân hắn là tiểu tộc trưởng của cự ma tộc tự nhỏ đã được giáo dục chu đáo, hẳn là những bức tranh về tu sĩ anh biến kỳ trên chu ước tinh hắn đều nhìn qua rồi. Bây giờ nhìn thấy cái hồ lô đỏ liền nhận ra ngay đối phương. Đặc biệt là chu vật này có sở thích rất là kỳ dị, sở thích này sau này được điểm nghiệm là thật. Mà đối với cái sở thích kỳ dị đó thì xích hổ hiển nhiên có ấn tượng rất sâu sắc. Người Trung Miên mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn Hồng Điệp rồi cuối cùng nhìn Vương Lâm. Tiểu tử phản ứng thật nhanh nhạy, dọc đường con lẽ đã sớm phát hiện ra rồi khi nào? Thần sắc Vương Lâm không thay đổi, cung kính nói: "Vãn bối chỉ là cảm nhận được thôi, hoàn toàn không thể khẳng định." Lời nói của hai người lọt vào tai của Sắt Hồ và Hồng Điệp, khiến sắc mặt họ trở nên có vẻ kỳ quái. Tiên nhị tác giả Nhí Căn thực hiện Huệ tông từ truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org quyển 2 Tu chân huệ ảnh chương 314 Phù thể Quan tài ngọc thạch nơi đây đã bị ta lấy đi rồi. Ba người các ngươi nên quay về đi. Người trung niên nói Sất hổ cười đau khổ, vội vàng dạ văng một tiếng. Ánh mắt hồng điệp lóe lên hướng về Quỷ Đàm không nói một lời. Nét mặt người trung niên lộ vẻ giống như cười vậy, nói: "Nơi này thực sự là có tầm thứ ba, nếu như không sợ chết thì cứ thử một lần." Cửa vào chính là thủy đàm đó. Đúng lúc đó, từ cửa động kia trên phát ra những âm thanh phá không. trong nháy mắt một bóng người đáp xuống. Ha ha, náo nhiệt quá nhỉ. Bóng người đó dừng lại trên không trung, chính là lão đầu tóc trắng như cước kia. Ánh mắt người trung niên lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm lão đầu, nói: Các hạ cũng theo tới đây có ý đồ gì vậy? Lão đầu cười kha kha, nói: Ý đồ thì không có, chỉ là có chút hứng thú với tầng thứ ba ở đây mà thôi. Sao? Không để ta vào đó ạ." Người trung niên hừ lạnh một tiếng, trầm ngâm một chút, không nói một lời bước một bước, binh thân mình lao xuống thủy đàm. Lập tức đàm thủy mở ra, để lộ một cái động ở dưới đáy. Thân mình người trung niên khẽ động, như một tia chớp chui vào bên trong. Ánh mắt lão đầu chút đồng theo sát ngay sau. Hồng Diệp cắn răng Lần này nàng đã bị tổn thất lớn. Nếu như không thu được gì thì thực sự là không cam lòng nên cũng chui vào trong động. Cho dù là long đàm hổ huyết thì nàng nhất định cũng chui vào. Sắt Hồ nhìn Vương Lâm cười khổ. "Tằng huynh, ngươi cũng muốn thăm dò một chuyến hay là rời khỏi đây?" Thần sắc Vương Lâm như thường, hắn không trả lời mà là hỏi ngược lại. "Sắt Hồ huynh, Chu thật là ai vậy? Vẻ mặt sắc hổ trở nên cổ quái, do dự hồi lâu, không mở miệng mà dùng truyền âm nói: "Tằng huynh, người này chính là lão quái anh biến mà ở Chu Tước Kinh chúng ta, tu vi cao siêu không thể biết hết được. Hơn nữa người này lại có một sở thích đặc biệt, đó là thích thi thể." "Thích thi thể?" Vương Lâm ngẩn ra. "Đừng nói to như vậy." Hắn ta mà nghe thấy thì chỉ có con đường chết mà thôi." Sứt Hồ vội vàng nói, sau đó nắm nắm đấm lại nói tiếp. "Tằng huynh muốn đi xem chi bằng đi chung đi." Vương Lâm trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Hai người người trước kẻ sau bay vào trong động dưới thủy đàm. Động trong thủy đàm này cũng không sâu, thân ảnh hai người lại rất nhanh nên không lâu sau đã chui qua đó. Khi xuất hiện thì trước mặt là một thế giới như là thủy tinh vậy. Khắp nơi này đều là những thủy tinh màu trắng nhỏ nhỏ hót như những mũi kiếm, phun ra từng đợt khí tiên giới, từ những cột thủy tinh tán phát ra mật mù xung quanh. Ở đằng xa, hổ điệp cầm một cái hồ lô trong tay đang vội vã thu thập tiên tí. Vẻ mặt sắc hổ lộ rõ sự vui mừng, không nói một lời vỗ vào túi trữ vật. Từ trong đó lấy ra một cái túi vải màu xanh, nó rung lên rồi hấp thụ một lượng lớn tiên khí. Cùng với đó thân mình hắn hạ xuống, vỗ vào một cây cột thủy tinh, nhưng lại e thấy một âm thanh giống như là âm thanh của kim loại phát ra. Thủy tinh không hề lay chuyển. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cũng lấy một miếng hấp linh một bắt đầu hấp thu tiên khí ở xung quanh. Ba người lúc này không nói một lời nào, dốc hết sức để hấp thu tiên khí. Tẩy Linh Chi một quật vương lâm hiển nhiên không thần kỳ bằng bảo bối của bọn xuất hổ, cục độ kém hơn rõ rệt. Nhưng chẳng bao lâu sau, bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới những đợt âm thanh cực lớn, đó là âm thanh của người trung niên chu giật. "Lão sa, ngươi đừng ép người quá đáng." Nơi này tiên khí nhiều như vậy, ngươi không đi hấp thu mà cứ đi theo ta vậy. Trên người ngươi có tử khí, hiển nhiên là ta muốn đi theo ngươi rồi. Trong khi hai người nói chuyện, chỉ nhìn thấy một đạo cầu rồng, một chiếc một sau bay như tên tới chỗ ba người bọn Vương Lâm. Trong chớp mắt đã tới trước mặt bọn họ. Ánh mắt người trung niên lóe lên, tay phải thu lại rồi tóm về đằng sau. Lập tức một đạo luốc xoáy rất lớn xuất hiện đằng sau ông ta, trong nháy mắt một luồng gấp lực cực lớn được phóng ra. Thủy tinh ở dưới mặt đất lập tức phát ra những tiếng kêu tanh tách, có thể nhìn thấy chúng xuất hiện những vết nứt. Ào, ào, ào. Một lượng lớn thủy tinh bị đứt ra rồi bay ra được hấp thụ vào trong cơn luốc. Vẻ mặt lão đầu đứng đằng sau người trung niên khẽ biến Hai tay vội biến hóa pháp quyết Lập tức đằng sau ông ta xuất hiện một cố quan tài cực lớn Cố quan tài có một màu tính hồng Lão đầu nhảy vọt một cái liền đứng lên trên cố quan tài Đến lúc đó mới chống tự được hấp lực của cơn lúc Hai người vừa thi triển pháp thuật Tiên khí ở đó lập tức trở nên hỗn loạn Ngựa linh Ha ha, hóa ra ngươi là chua giật Tên Chu Giật thích thi thể, chẳng trách trên người ngươi lại sặc mùi tử khí như vậy. Lão đầu nhìn chằm chằm vào cơn lúc cười lớn. Tiếp đó lão vỗ nhẹ vào cổ quan tài phía dưới, lập tức quan tài phát ra những âm thanh như móng tay cọ sát vào bề mặt quan tài vậy. Âm thanh rất chói tai dường như trong đó chứa đựng một luồng lực cực kỳ lớn. Cùng với đó là một luồng hắc khí từ trong quan tài bay ra biến thành một vực trảo cực lớn. Vực trảo đen sì lóe lên rồi chụp lấy cơn lốc. Binh! Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên chấn động cả tầng thứ 3 tiên giới. Mặt đất nhanh chóng nứt toác, rất nhiều thủy tinh nhanh chóng biến thành tro bụi, trên không trung những khe nứt xuất hiện dày đặc. Một lượng lớn tiên khí bị tiêu tán từ những chỗ nứt ra đó. dường như trong chớp mắt tiên khí nơi đây không còn lấy một chút. Ti Âm Tông, người đích thị là đại trưởng lão của Ti Âm Tông. Nếu như hai chúng ta động thủ ở đây e rằng tầng toái phiến này sẽ vỡ tan mất. Một khi toái phiến vỡ tan với tu vi của hai người chúng ta sẽ có thể chạy thoát. Nhưng ta nói cho ngươi biết ở đây có tổng cộng 6 tầng toái phiến chồng lên nhau, chỉ cần một trong số đó hoàn toàn bị vỡ vụn thì những toái phiến khác cũng sẽ vỡ tan. Đến lúc đó cho dù là vẫn đỉnh kỳ cũng không thể thoát được đâu." Sắc mặt Chu Dật Âm trầm nói. Sắc mặt lão đầu biến đổi ánh mắt chớp đồng, thân mình bỗng nhiên biến mất trên quan tạp. Sau khi xuất hiện lại đứng sau hồng điệp Hồng Điệp giật mình quay đầu lại. Lão đầu cười với cô ta, trong vẻ mặt tươi cười đó kèm theo những tia âm trầm. "Tiểu nha đầu, mượn ngươi một chút." Từ thất khiếu của lão đầu bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo khí, giống như lại những con rắn nhỏ vậy, nhanh chóng chui vào thất khiếu của Hồng Điệp. Lần đầu tiên trên mặt Hồng Điệp lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nàng biết có sấy xua thì cũng vô ích, liền vội vơ tay phải lên trên đó có một chiếc vòng ngọc, giọng gay gắt. "Tiền Bối, ngươi nhận ra vật này chứ? Tiêu chí đệ tử hạt tâm của Chu Tức Quốc, một cái nguyên khai thái trận." Ánh mắt lão đầu sững lại. Lúc này những con rắn nhỏ đã chui vào thất huyết của Hồng Điệp, sắc mặt cô ta biến thành màu xanh đen, sấy xua nói: "Tiền Bối, Chiếc vòng này có mối liên hệ mật thiết với nguyên thần của ta. Nếu như ta chết, nó sẽ lập tức nổ tung. Đến lúc đó, toái kiến tiên giới này cũng sẽ nổ tung, ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Hơn nữa, cho dù ngươi có chạy thoát thì cũng không có chỗ dung thân đâu. Cái vòng này là tiêu chí để tử hạt tâm của Chu Tước Kinh. phàm là những người có cái vòng này một khi bị giết thì Chu Tước Quốc sẽ dùng những phương pháp đặc biệt để tìm ra hung thủ. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị Chu Tước tinh truy sát. Lão đầu chau mày, hừ nhẹ một tiếng. "Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu." Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn Chu Dật nói: "Chu Dật, Ta lấy thân thể của nữ tử này chiến đấu với ngươi như vậy sẽ không vượt quá cực hạn tấn kích có thể. Ngươi cũng dùng một người ứng chiến đi." Sắc mặt Chu Dật âm trầm nói, "Rốt cuộc thì ngươi muốn gì?" Lão đầu cười lạnh đáp, "Thi thể tiên nhân trên người ngươi, ta không nuổi lầm được. Ta muốn thi thể đó. Song có vảy ngược đồng vào đó sẽ khiến nó nổi giận." Đối với Chu Dật mà nói, vậy ngược của hắn chính là nữ thi đó. Đình Nghi, lại có người đến cướp ngươi đó. Tất cả những người muốn cướp ngươi đều phải chết, chết, chết. Ánh mắt Chu Dật hằn lên những tia kỳ dị, nhìn chằm chằm vào lão đầu tiệc đó tay phải chỉ vào Sắt Hổ, nói: "Ngươi lại đây." Sắc mặt Sắt Hổ trở nên rất khó coi. Hắn cho sư hồi lâu không dám cãi lời mà chỉ thở dài bay về phía Chu Dật. Đứng bên cạnh Chu Dật cũng không hề biết hắn đã thi triển pháp Phật thần thông gì. Hắn ngồi khoanh chân trên không, một đạo cầu vòng bảy sắc rất lớn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn rồi đáp xuống thiên linh cây cột sắt hổ. Lập tức, hai mắt của sắt hổ có một sự chống cự, làm phân thân của ta một lần Chỉ Tần nghe lời ngươi không những không chết mà còn có thể cảm ngộ được ý cảnh của ta." Chu Dật bình thản nói, "Sất hổ do dự rồi không chống cự nữa." Rất nhanh hai mắt hắn càng ngày càng sáng lên, hơi thở của toàn thân lập tức dâng lên. "Ha, ha ba tên tiểu tử này, ta chọn một cơ thể tiên thiên ngũ vinh, ngươi chọn một huyết mạch từ ma sa sư, chỉ còn lại một người tầm thường." người này giữ lại cũng vô ích. Phụt, lão đầu cười lớn, rồi trợn mắt nhìn Vương Lâm. Tiên nhịch. Tác giả Nhí canh thực hiện. Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Huyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 315. Đoạt kỳ. Thần sắc Vương Lâm như thường. Lãnh Đạm nhìn lão đầu, không nói một lời quay người đi thẳng. Hắn không muốn bị vạ lây nên bây giờ có thể đi hiển nhiên không phí lời thêm nữa. Tiền. Tiền bối giúp hắn. Nếu như ngươi chết hắn, ta sẽ không chống cự mà tận lực giúp ngươi. Nhưng ngươi phải đảm bảo sự an toàn cho ta. Ánh mắt hồng điệp lộ vẻ ác độc nói. Lão đầu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chấp đồng. Sơ tay phải lên trộn tới phía vương lâm. Ánh mắt vương lâm bình tĩnh, tay phải xoay vòng. Cấm phiên bị tổn hại liền ở trong tay chân biếm nói. Hồng điệp nếu như ngươi muốn nơi này nổ tung thì cứ thử xem. Cấm phiên. Ánh mắt lão đầu sáng lên, nhìn chầm chầm vào tiểu kỳ trong tay vương lâm. Lập tức hít một hơi sâu. Chỉ thiếu một cái cấm chí là sẽ đạt tới 99 tổ. Người này nói không sai, một khi đạt tới 99 tổ thì có thể dẫn động thiên kiếp. Ở tiên giới thiên kiếp chính là tiên kiếp, uy lực của nó, ở nơi này không một ai có thể sống sót, kể cả hắn cũng phải bỏ mạng. Ánh mắt lão đầu lộ rõ vẻ kiêng nể, lập tức thu tay phải lại. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh rừng lại ở bên cạnh thông đảo đi lên phía trên, nhìn nơi bốn người đang đứng đằng xa. Ta đứng ở đây muốn xem anh biến kỳ dao chiến thì như thế nào. Hai mắt hắn càng ngày càng sáng lên, cuối cùng hét lớn một tiếng, thân thể hắn bỗng nhiên phát ra những tiếng lách cách rồi phình lên to gấp mấy lần, chiều cao khoảng 3 trượng, dường như là một người khổng lồ bằng sắt vậy. Những cuộn gân xanh trên cơ thể nổi lên như những con rắn vậy, nhìn hắn bây giờ như một ma thần vậy. Phía sau hắn xuất hiện một hình ảnh tư ảo, hình ảnh tư ảo này dần dần ngưng thật, đây rõ ràng chính là người trung niên Chu Dật kia. Vị phần bản tôn của Chu Dật lúc này đang nhắm mắt ngồi khoanh chân đằng sau. Về phần hồng điệp, vẻ mặt cô ta lúc này đã bị một màu tím đen bao trùm, hoàn toàn không thể nhìn rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy hai luồng ánh sáng màu đỏ từ hai mắt phóng ra. Sợi buộc tóc trên đầu cũng bị tung ra, từng lọn tóc xải mặt dù không có gió nhưng cũng vẫn tung bay. Từng tia tử khí từ trong cơ thể tán phát ra xung quanh, phía sau cô ta cũng có một hư ảnh Ừ, ảnh này hoàn toàn không phải là lão nhân kia mà là một nam tử anh tuấn uy vũ. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện nam tử này tướng mạo rất giống với lão độc hiển nhiên là dáng vóc thời niên thiếu của lão đầu. Lúc này thân thể ông ta được bao phủ bởi một màn sương đen. Bản tôn của ông ta thì đang ngồi nhắm mắt khoanh chân trên cái oan tải lớn đằng sau. Tuy nói thân thể người nam tử bị sương mù bao phủ nhưng mơ hồ có thể thấy một loại đồ án vượt gì ở trên đó. Đồ án này miêu tả một con quái vật có sừng trên đầu trông vô cùng dữ tợn. Sất hồ gào lên một tiếng thân mình bỗng nhiên chuyển động cơ thể to lớn nhưng không đánh phần linh hoạt, nhanh như trước, thế công điên cuồng. Hai tay hắn nắm lại một đạo luốc xoáy cực lớn xuất hiện từ hư không ở phía sau hắn, hấp lực khủng khiếp lập tức được triển khai. Hai tay nam tử anh tuấn uy vũ đằng sau hồng điệp lập tức mắt quyết, miệng niệm thần chú. Đồng thời hai tay hồng điệp cũng theo đó mà biến hóa eo pháp quyết, lập tức những đợt tử khí nhanh chóng từ thân thể cô ta được hình thành, hóa thành một cây trường cung. Trong khoảnh khắc sất hổ gào thét sông tới, hai mắt Hồng Điệp lói lên quang mang, hai tay bắt đầu kéo thung. Nhanh như trước một luồng tử khí hóa thành mũi tên phóng về phía sất hổ, khoanh. Mặt đất sung lên ầm ầm, nhưng không làm vỡ nát phản vi lớn hiện nhiên sức tấn công của sất hổ và Hồng Điệp đều dừng lại ở hóa thần hậu kỳ. Tuy nhiên trong lần tấn công này có ẩn chứa thiên địa pháp tắc đắc hoàn toàn vượt qua hóa thần. Sắt hổ bị đẩy lùi hàng chục trượng phun ra một ngụm máu tươi, tư ảnh do người trung niên thoáng chau mày lại, hai tay bắt quyết, niệm chú điều khiển sắt hổ chuyển động, miệng phát ra những câu thần chú quái dị. Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, từng luồng khí kỳ dị bay ra từ những khe nước trên bầu trời. nhanh chóng ngưng tụ lại trước mặt sắc hổ. Trong nháy mắt một quả cầu cực lớn xuất hiện trước mặt hắn, từ trong đó truyền tới từng đợt khí tức vô tận. Ánh mắt Vương Lâm sáng lên theo dõi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, dường như ngộ ra được điều gì đó, sức mạnh thúc đẩy cả trời đất hiển nhiên là một tuyệt kỹ mượn lực. Ánh mắt nam tử anh tuấn uy vũ đằng sau hồng điệp sáng lên. ư ảnh bỗng nhiên hóa ra những làn khói màu xanh, tất cả chui vào trong thiên linh của Hồng Điệp. Từ vô thức Hồng Điệp lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết thân thể rung lên. Nhưng lập tức bốn đạo linh thể màu sắc khác nhau từ trong thân hình đó phóng ra, chắn ngang trước mặt cô ta. A, tại sao lại thiếu mất một thổ linh? Từ trong cơ thể Hồng Điệp truyền ra một âm thanh mộc mạc của nam tử. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên khi nhìn thấy bốn luồng linh thể này, hắn trầm ngâm không nói. Tứ linh chi thể sau khi xuất hiện trước hồng địa, sắc hổ bỗng nhiên hét lớn trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn chỉ nhìn thấy trên ấm đường không ngừng có đồ án, hình chiếc phù sáng lên tốc độ càng ngày càng nhanh. Cuối cùng thoát ra ngoài một cách mãnh liệt, hợp với quả cầu to lớn trước mặt hắn. quả cầu lập tức xung lên và chuyển động một cách kỳ dị, hình dáng thay đổi biến thành một cái khai thiên phủ. Lỗ chân long toàn thân xuất hổ lúc này vang lên những tiếng bang bang. Rồi hắn phun ra một lượng lớn máu tươi, trông hắn lúc này trông giống như một huyết nhân vậy. Hắn nắm chặt chiếc tiểu tiên một bước xài về phía hồng điệp. Ý cảnh của ta là si Người có thể si vì tình tất nhiên có thể cực vì ý, si ý này có thể kinh nghiên đồng điện Sất hổ, ta mượn cơ thể ngươi lần này khiến cho ngươi cảm nhận được ý cảnh tích lũy hàng ngàn năm nay của ta Nếu như ngươi chết thì cũng được mở rộng tầm mắt Thư ảnh đằng sau sất hổ từ tốn nói Trên cơ thể Xích Hổ lập tức xuất hiện một luồng ý cảnh kỳ dị, vẻ mặt Xích Hổ không còn vẻ đau đớn nữa, ngược lại lại lộ rõ vẻ hiếu chiến điên cuồng, khiến người ta nhìn thấy phải kinh hãi. Hai mắt hắn lộ rõ vẻ kiên định, ánh mắt hắn hoàn toàn không để ý tới hồng biệt mạt là kiên định nhìn vào chiếc xỉu trong tay. Si ý có lúc không hoàn toàn là người, mà là vật. Si ý của sức hổ chính là cây diều này Đạo tâm của hắn lúc này cũng là cây diều này Cây diều này không vỡ thì chiến hồn không thể bị tiêu diệt Sự kiên định này biến thành chiến ý cực lớn Sức hổ lúc này cầm chắc chiếc diều dường như người khổng lồ trong trời đất đang đi khai thiên tích địa vậy Si ý cũng chính là chấp niệm Niềm tin của chấp niệm chính là ý cảnh của chú giật thật là quái gì chớp niệm bộc phát ra khí tức, làm cho người có tu vi hóa thần kỳ như sắc hổ cũng có khí thế của trăm tiên. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc. Xi si ý này chứa đựng hàm ý chân chính. U quang trong mắt Hồng Diệp sáng bừng lên. Bỗng nhiên cô ta điểm vào ống đường một đóa hoa hồng lập tức xuất hiện, chỉ có điều đóa hoa lúc này không còn màu hồng nữa, mà biến thành màu đen. Bên trên đóa hoa hồng màu đen này là hai nhụy hoa, lúc này không hề do sự cô ta làm cho tất cả những cánh hoa bung ra. Chúng cùng với thiên địa tứ linh hợp lại làm một, hình thành một cơn lúc cực kỳ hung dữ. Cùng lúc đó ở ấm đường của Hồng Điệp đột nhiên phóng ra một luồng khói nhẹ, luồng khói này vừa xuất hiện lập tức hóa thành một nam tử anh Tuấn Quy Vũ. Toàn thân hắn vừa động liền tiến vào trong cơn luốc trong những âm thanh ầm ầm kết hợp làm một với nam tử anh tuấn uy vũ. Trong những âm thanh ầm ầm đó bỗng nhiên hóa ra một con yêu vật có một sừng trên đầu, con yêu vật này phát ra những tiếng gầm gào. Thân thể Hồng Điệp run lên, sau khi nam tử anh tuấn uy vũ này rời khỏi cơ thể của cô ta, cô ta không tự chủ lùi sau mấy bước. Hắc khí trên mặt hoàn toàn biến mất, sự đáng sợ trên khuôn mặt tái nhợt trong mỹ mắt khôi phục lại thần chí. Khi một diều của sức hổ bổ tới tạo ra ở giữa không chung một vệt sáng dài yêu vật kia lại một lần nữa gào thép vung trào chống lại. Thoanh! Cái diều bị yêu vật trào đánh trúng từ đó rơi ra vô số cánh hoa màu đen. Ánh mắt sức hổ vô cùng mánh liệt, hắn tiếp tục đánh xuống. Thoanh! Móng vuốt của yêu vật vỡ vụn, lộ ra hai chiếc mủy hoa. Thanh, thanh, thanh. Liên tiếp ba xiêu đát làm cho mủy hoa bị vỡ nát hoàn toàn. Kèm theo những xiêu bộ xuống của sắt hổ là những tiếng kêu gào của yêu vật cùng với đó là sự vỡ nát của chiếc sừng trên đầu, hóa thành những điểm sáng màu đỏ. Cùng với đó là yêu vật kia hóa thành hư vô. Lúc này lão đầu ngồi khoanh chân trên quan tài cũng phải kinh hoàng nôn ra những ngụm máu đen, toàn thân bùng run rũ súm, xem ra không còn chút pháp lực nào. Thân mình xuất hồ chấn động, ngẩn người nhìn tay phải không còn vật gì nữa, tâm niệm của hắn chính là cái diều khai thiên chiến ý của hắn cũng từ cái diều đó mà sinh ra, đạo tâm của hắn cũng chính là cái diều khai thiên đó. Khi cái diều bị tan vỡ, Si ý do chu dật trợ giúp cho cơ thể hắn cũng theo đó mà tiêu tan Hai mắt sất hổ sáng lên nhưng lập tức kêu lên thảm thiết Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển 2 Tu chân huyết ảnh Chương 316 Bằng Nưu, ngươi dám giết ta? Đang cơ thể xuất là đau cực kỳ đau đớn. Sắt hổ đổ bịch xuống đất, vẻ mặt tái nhợt, mặt cắt không một giọt máu. Vương Lâm ngẩng người nhìn cảnh tượng trước mắt, hít một hơi khí lạnh, nghĩ, đạo tâm của ta là gì vậy? Hồng Diệp và Sắt Hổ lần lượt tỉnh dậy, hình ảnh trong tư không của Chu Dật cũng trở về với bản tôn của ông ta. sần sần rướn xuống, nhưng cũng chính vào lúc đó chỉ nhìn thấy trong hư không một hắc dược trảo vươn ra, bỗng nhiên chộp tới. Dược trảo này cách Chu Dật rất gần, nguyên thần ly thể của hắn lập tức biến sắc, gào lên một tiếng nhanh chóng xông vào cơ thể, trong khoảnh khắc dược trảo kia chộp tới, nguyên thần chui vào cơ thể tránh sang một bên nhưng vẫn bị dược trảo tóm được. Bụng của chu giật lập tức bị rạch một đường, máu tươi phun ra, chỉ có điều mục tiêu của vượt trảo này hoàn toàn không phải là thân thể của chu giật mà là tối chứ vật của ông ta. Thân thể chu giật chỉ bị thương nhẹ mà thôi còn về tối chứ vật thì, binh, một tiếng rồi rách nát, từ trong đó rất nhiều đồ bay ra trong đó có một tòa bảo tháp, sau khi bị vượt trảo kia tóm được nhanh chóng bay trở lại, không... Hai mắt chu giật đỏ lừ, không để ý tới vết thương trên bụng, thanh âm thê lương chỉ thường, dường như xuyên thủng trời đất, khiến cho người nghe thấy phải đau lòng. Không một chút do dự ông ta thả lỏng thân thể để nguyên thần ly thể phóng ra đuổi Lý Bảo Tháp. "Đỉnh nhi, ta quyết không để bất kỳ người nào mang ngươi rời xa ta. Tuyệt đối không!" không có nguyên thần hộ thể, cơ bắp Chu Dật lập tức phun ra những luồng máu tươi. Sắc mặt như màu giấy đổ súng một bên. Vì đỉnh nhi Chu Dật cho dù thân thể bị thiệt vong cũng cam lòng. Mấy ngàn năm bầu bạn tâm sự hàng ngày cất giữ quanh năm. Cảnh tượng này khiến Chu Dật đau lòng đến phát điên lên. Đỉnh nhi chính là chiếc phẩy ngược của ông ta. Nguyên thần của ông ta nhanh như chớp bay đi, nhưng cũng đúng vào lúc này, lão đầu chân quang tài bỗng nhiên mở to mắt ra, một thân mình nhanh như chớp xuất hiện trước Nguyên thần, Chu Dật cười lớn, nói: "Chu Dật ngươi thật sự có bản lĩnh, nếu như cho ngươi thêm 1000 năm nữa e rằng ngươi sẽ có khả năng đạt tới vấn đỉnh kỵ, nhưng ngươi không biết rằng lão phu thân là đại tưởng lão của Thiên Ân Tôn, sở hữu tam hồn." Ngươi chỉ tiêu diệt được một hồn của ta làm sao có thể giết được ta?" Trong cái cười nhạt, vực trảo đằng sau thân thể hắn sáng lên hóa thành một người thanh niên, dáng vóc người thanh niên này rất giống với lão đầu trong tay hắn chính là bảo tháp kia. Vương Lâm nhìn cảnh tượng trước mặt mình hít một hơi sâu, ánh mắt chứa đồng đáp cúi mặt đất, bên cạnh chính là cơ thể yếu ớt của hồn điệp. Lúc này hai mắt của Chu Sắt lộ ra vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm lão đầu giường như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy. "Trả đỉnh nhi lại cho ta." "Đỉnh nhi?" "Ha ha, Chu Sắt ngươi đúng lấy tên thi thể đặt cho mình. Đây là thi thể của tiên nhân, e rằng khi nó sinh ra thì ngươi đang ở trong vòng luân hồi rồi." Lão đầu cười ha <cười> ha, <cười> <cười> thanh niên đằng sau ông ta cũng ngoạc miệng cười theo. tay phải vỗ vào bảo tháp, lập tức từ trong đó bay ra một đạo bạc quang. Nữ thi xuất hiện, tà áo trắng tung bay trong gió, tuyết ren hờn trao vào giữa trời không, suối tóc xanh phất phơ trong gió, hương phất mùi hương mê mẩn cả tâm hồn. Hoàng khắc khi thi thể xuất hiện, đại trưởng lão của Thiên Ân tông cũng không khỏi dương mắt lên nhìn chằm chằm. Ngay cả một câu tây cười cũng không có, chỉ có sự kinh hãi vì vẻ đẹp của nàng. Hồng Diệp đúng là rất xinh đẹp, nhưng nếu đem so với phi thể người con gái thì chẳng khác gì đốm lửa với ánh mặt trời. Vương Lâm đang ở trong lòng Tuyết, chỉ dám liếc mắt nhìn qua, sau đó trong lòng cũng không kìm được phải run lên, giống như có một thứ ma lực vô tận hấp dẫn vậy. Nó khiến hắn nổi lên ý niệm muốn cướp cái thi thể đó. Nhưng tư tưởng của hắn cực kỳ kiên định. Ý niệm này vừa mới nổi lên đã bị hắn mạnh mẽ bóp chết. Mặc dù vậy thì mồ hôi lạnh cũng đổ ra khắp người. Thật đáng sợ. Hắn hít một hơi thật sâu, đảo ánh mắt qua, chỉ thấy sắc hồ không thổ nặc nữa mà đứng thẳng lên, ngơ ngác đi về phía thi thể cô gái. Nhưng khi đi được mấy trượng, nét mặt hắn thay đổi liên tục, đột nhiên sực tỉnh, vẻ mặt trở nên kinh hoàng. Cho dù là Hồng Điệp thì trong mắt cũng lộ ra một tia mờ mịt. Nhưng dù sao nàng cũng là phụ nữ, nên ánh mắt lập tức tỉnh táo trở lại. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, tập trung vào Hồng Điệp. Khi người này còn sống, chắc chắn là người tiên giới. Ngay cả lão phu khi mới nhìn thấy cũng phải chấn động tâm thần. Lão đầu Thiên Âm tông thu hồi ánh mắt. Đình Nhi, ánh mắt chu lộ ra vẻ si mê, nguyên thần trùng kích về phía trước. Lão đầu Thiên Âm tông hừ nhẹ một tiếng, hai tay bấm pháp quyết, sau chụp mạnh tay lên ngực trong miệng phun ra một luồng khí tím. Làn khí tím hóa thành từng sợi dây xích, Tạo thành một cái lồng bao bên ngoài nguyên thần của chú Chú Ta lấy cái bảo vật chuyên khóa nguyên thần của thi âm tôn để đổi lấy thi thể này Người không thể thoát ra được đâu Lão đầu lùi ra phía sau Người thanh niên ở phía sau có tướng mạo khá giống hắn Lập tức ôm thi thể ném cho lão Sau đó, người thanh niên hóa thành một trùm sáng đen chui vào trong mi tâm lão đầu biến mất cơ thể lão đầu không ngừng lùi về phía sau, chớp mắt đã quay lại bên quan tài. Tay lão ôm thi thể bay như tên bắn về khoảng không phía trước. Không! Hai mắt chu đỏ như máu, sống lên. Ken, ken. Hắn điên cuồng đập mạnh vào sày xích mỗi lần va đập, sày xích đều lóe ra ánh sáng màu tím khiến cho nguyên thần của Chu lại run rẩy. Nhưng hắn như chẳng hề cảm nhận Giống như mãnh thú bị phay tốn bị mất đi bản tính cư thế đắm một cách điên cuồng. Ken, Ken. Dưới sự giấy rua của hắn, không gian xung quanh lại xuất hiện dấu hiệu sụp đổ và những khe nứt lớn xuất hiện. Hai mắt chu đỏ như máu, ánh mắt hết sức đáng sợ, trong đó chỉ có một mối hạt tuy nhiên lại mang theo chút si. Vì si mà trở nên điên cuồng. Đem đỉnh nhi trả lại cho ta. điên khùng, chu, ngươi bây giờ nên trở lại thân thể, nếu thân thể xảy ra chuyện gì thì chỉ cót đường chết thôi. Lão đầu Chu Âm tông nhìn cặp mắt đỏ như máu của Chu trong lòng cũng cảm thấy run rẩy. Lão dùng tốc độ nhanh nhất mà vọt thẳng lên bầu trời, rồi bay đi như tên bắn. Khi người này chuẩn bị bay vào trong cửa động rồi rời khỏi. Đúng lúc này, Hai mắt chu sống như được ngưng tụ bằng máu. Hắn đã quên hết tất cả mọi thứ. Trong mắt hắn chỉ còn lại thi thể Đình Nhi không ngừng rời xa. Hoảng thời gian ở cùng với Đình Nhi hiện lên trong lòng hắn. Nếu mất đi Đình Nhi, nguyên thần vốn không có tâm, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy đau đớn trong lòng. Cảm giác này đến từ linh hồn, đến từ nguyên thần của hắn. Nỗi đau này quá mạnh mẽ, quá khổ sở. Không. Đình Nghi. Cơ thể của Chu đột nhiên bốc cháy. Một tiếng nổ vang lên rồi vỡ tan. Hóa thành rất nhiều ngọn lửa từ trong khe hở của sợi xích sắt bay thẳng ra. Thiêu đốt nguyên thần, ngươi, ngươi điên rồi. Lão đầu biến sắc. Thiêu đốt nguyên thần là hành động dẫn đến cái chết. Không ngờ, Chu Chỉ vì một cái thi thể mà tự nguyện tìm chết. Dưới sự thiêu đốt nguyên thần của anh biến trung kỳ, chỉ trong nháy mắt thực lực đã tiếp cận đến anh biến hậu kỳ. Nguyên thần của hắn vừa mới ngưng kết lại một lần, bấy giờ lại vỡ ra. Sống như một người lửa, trong nháy mắt đã đến bên cạnh lão đầu đang ở sát bên cửa động. Trả đỉnh nhi lại cho ta. từng chữ từng chữ một ầm chứa một sự yêu thương vô bờ bến. Chu không sử dụng bất kỳ pháp thuật nào mà lấy thân thể nguyên thần bay ầm ầm về phía lão đầu. Nhưng càng như vậy mới càng đáng sợ. Chỉ cần là thần thông pháp thuật đều có phương pháp phá sảy. Nhưng lần này lấy nguyên thần thực thể tương đương với anh biến thấu kỳ để đụng vào, thì dưới con mắt của lão đầu thi âm, mong chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ mới có thể hình dung được. Xẹt, xẹt. Không gian xung quanh vốn xuất hiện khe nứt với số lượng lớn. Vào lúc này những vết nứt lớn, nhỏ đã bắt đầu sụp đổ. Sếp hổ lộ vẻ đau khổ, lập tức nhảy lên bay đi như tên bắn về phía cửa động. Rồi sau đó, hắn xông thẳng vào cửa động. Vẻ mặt lão đầu đại biến, không do sự mà điểm vào mi tấm. Ngay lập tức Đề Tam chính là người thanh niên bay ra, đứng chắn ở trước mặt. Chẳng qua linh hồn của Đề Tam vừa mới xuất hiện đã va chạm với Chu khiến cho hồn bay phách lạc. trảm đỉnh nhi lại cho ta. Ngọn lửa trên người Chu bốc cháy hừng hực. Trong mắt hắn chỉ có một sự điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn, giống như một con mãnh thú chuẩn bị tấn người. Đồ điên. Sa đầu của lão già Phi Âm tông Tê Sại ném thi thể người con gái trong tay ra. Lão không muốn vì một thi thể mà phải bỏ mạng tại đây. Chu vang tay ôm lấy thi thể. trong mắt xuất hiện một sự u u yếm, khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đình Nhi, không ai có thể mang muội đi. Không ai có thể. Dấu hiệu sụp đổ của không gian chung quanh càng lúc càng mạnh. Những khe nứt trên bầu trời lập tức tăng lên. Vương Lâm đang tập trung vào hồng điệp. Lúc này, ánh mắt hắn chợt lóe lên, trong lòng thầm hỏi là đi hay ở. bất chợt cơ thể Vương Lâm hóa thành trùng sáng, phóng thẳng về phía Hồng Điệp. Sắt Hồ nhìn thấy như vậy thì há hốc miệng, nhưng không nói gì. Giờ phút này tính mạng quan trọng hơn. Tốc độ Vương Lâm đạt đến đỉnh điểm, gần như trong chớp mắt, khoảng cách đến Hồng Điệp chỉ còn 30 trượng. Sắc mặt Hồng Điệp lập tức đại biến. Lúc này trong cơ thể nàng tuy có chút khôi phục, Nhưng pháp bảo tổn thất nghiêm trọng, bên trong cơ thể còn sót nỗi thương. Tu vi đã không còn ở mức hóa thần hậu kỳ mà hạ xuống rất thấp, có thể nói đây là mức thấp nhất từ trước đến nay của nàng. Nàng không khỏi lạnh lùng nói: "Cẳng Ngưu, nếu ngươi giết ta tru ước cốt sẽ không tha cho ngươi." Ha ha, Hồng Diệp lời uy hiếp đó của ngươi không giống như được nói ra từ miệng của thiên chi kiều nữ." Vương Lâm cười nói, vỗ vào túi trữ vật. Cấm tiên xuất hiện trên tay rồi rung lên. Cấm khí lập tức ầm ầm xuất hiện bay quanh quần bên người hắn giống như một con ác long. Ngưng. Theo tiếng hét của Vương Lâm, cấm khí đang bay lượn liền ngưng tụ một chỗ, tạo thành một cây cấm khí trường thương màu đen. Vương Lâm cầm nó trong tay rồi bước về phía Hồng Diệp. Hồng Diệp chẳng phải ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Trong khoảnh khắc này, Vương Lâm giống như thiên thần trong tay cầm trường thương đâm thẳng về phía trước. Ầm! Khi một thương hạ xuống thì những khe nứt trên bầu trời đang mở ra một cái hố hồng lồ. Khoảng cách 30 trượng Vương Lâm nhảy tới, tay cầm Cấm Khí Trường Thương đâm thẳng lên đầu Hồng Diệp. "Tằng Mưu, ngư. ngươi điên rồi. Sụp đổ thế này, nếu bây giờ ngươi không chạy thì vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nữa." Sắc mặt Hồng Diệp đại biến, nhanh chóng lấy ra một cây phi kiếm màu trắng từ trong quỹ trữ vật, rồi vội vàng chống cự. "Không thể né tránh, không thể thuần phi, si, không thể không đỡ." phía sau lại là khe nứt, bên cạnh cũng là khe nứt, bốn phương tám hướng đều là những khe nứt không gian. Sải chân rơi vào bên trong, nếu không có tinh la bàn, không có dũng khí thiêu đốt nguyên thần thì chỉ có con đường chết. Ầm. Phi kiếm màu trắng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ bắn ra bốn phía rồi biến mất ở bên trong rất nhiều khe nứt. Trường thương của Vương Lâm cũng lập tức thu nhỏ lại một vòng lớn. Nhưng thí công lại càng mạnh. Tăng mố sống chít thế nào, không cần ngươi quan tâm. Chít chít ngươi đi cũng không muộn. Vương Lâm cười nói. Tuy nhiên cơ thể lại khẽ run lên bởi tuyệt tình ý cảnh của hồng điệp đã ầm ầm tiến đến. Ý cảnh này rất mạnh, Vương Lâm không thể ngăn cản nhưng vẫn có thể chống cự lại được. Chỉ cần giết chít hồng điệp, ý cảnh sẽ tự nhiên tan vỡ. Đối với Hồng Điệp thì Vương Lâm chắc chắn phải giết. Nàng đã vài ba lần muốn giết hắn, nếu không giết thì sau này chắc chắn sẽ có phiền toái lớn. Hồng Điệp cắn chặt răng trong nháy mắt khi cấm khí trường thương như tia chớp đâm tới, liền nâng tay phải lên, lấy vòng ngọc trên cổ tay đâm vào mũi thương. Keng. Trường thương của Vương Lâm lại tan ra, hóa thành rất nhiều đạo cấm khí. nhưng không ngừng tụ lại một lần nữa. Một luồng ý cảnh mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống người làm chó đầu ấp, vương tâm rối loạn. Nhưng ý chí của Vương Lâm vốn rất kiên định. Tư chất hắn chỉ bình thường, nhưng ý chí của hắn thì phóng mắt khắp chu tư kinh tuyệt đối không tầm thường. Khi hắn còn nhỏ, không có pháp thuật trong lúc viền cha trèo lên núi ở Hằng Nhạc Phái, ý chí cũng đã làm kinh động người khác. Bốn chi bây giờ đã trải qua bốn trăm năm rèn luyện có thể nói chẳng khác nào sắc ép. Cho dù ý cảnh bao quanh người, nhưng cơ thể vương lâm không ngừng lại. Hắn lật tay phải lên 9 cái tượng gỗ xuất hiện ở trước mặt. Tuế Nguyệt. 9 bức tượng gỗ chấn động, ngấu nhiên hóa thành 9 người. Trên mỗi người đều có máu huyết lưu chuyển trong kinh mạch. Một tia túy nguyệt ý cảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hồng Điệp lấy vòng ngọc cản trường thương, cơ thể bắn về phía sau, rồi run ngược, phun ra một ngụm máu tươi. Không gian xung quanh đất sụp đổ hàng loạt, thậm chí có chỗ đá trở thành hư vô. Càng nhưu, ta là đệ tử nòng cốt của Chu Tức Quốc, nếu ngươi chết ta, ngươi sẽ chết không toàn thây. Hồng Điệp sợ hãi Lúc này nàng đang thật sự sợ hãi. Nàng vừa mới lùi ra sau một bước, Tú Nguyệt Ý cảnh đã từ trong chín bức tượng gỗ lan rồng ra. Sắc mặt nàng lại biến đổi, nghẹn ngào nói: "Tú Nguyệt Ý cảnh." Tú Nguyệt Ý cảnh do thanh tùng cốt tu vi hóa thần trung kỳ của Liên Minh Tứ Phái thi triển đã tỏ ra vô cùng hiệu quả. Hai ngón tay phải giống như lưới sao sắc khắc lên tượng gỗ rồi vạt thẳng về phía trước. Dưới tú nguyệt ý cảnh, cơ thể hồng điệp phải chầm đi vài phần. Nếu nàng không bị thương từ trước thì tú nguyệt ý cảnh căn bản chẳng có gì phải lo. Nhưng bây giờ nó lại trở thành sợi xích khóa chặt sinh mệnh nàng. Trong mắt hồng điệp chỉ có một sự thù hận. Nàng không do dự sơ tay phải lên, trong miệng phát ra vài câu thần chú dược thị. vòm ngập lập tức phát ra ánh hào quang chói mắt. Dưới ánh hào quang khuế nguyệt ý cảnh lập tức biến mất. Ngón tay Vương Lâm cảm thấy một sự đau đớn. Loại cảm giác này giống như trước đây đột đến kiếm tiên vậy. Tằng Miêu, ta nhớ kỹ ngươi. Là ngươi, là ngươi ép ta phải trả một cái giá đắt. Là ngươi bức ta mở nguyên khai thái. hẹn gặp lại ờ chu tước tinh. Nỗi căm phẫn trong lời nói của Hồng Diệp đạt đến đến cực điểm. Nàng nói xong, nhanh chóng lui về phía sau, bay về phía Hắc Động. Lúc này cái vòng tay Nguyên Khai Thái đang tỏa ra ánh sáng trắng. Những tia sáng đan xen lại với nhau tạo thành một hắc động thật lớn xuất hiện ở sau lưng Hồng Diệp. Trong hắc động đột nhiên lộ ra một chỗ giống như tế đàn. Đó chính là một nơi trên Chu Tức Quốc. Vòng tay nguyên khai thái, ngoại trừ thần thông vốn có ra, nó còn có một tác dụng là giúp người đeo nó từ bất kỳ vị trí nào trên tiên giới đều có thể bình yên quay trở về. Vòng tay vốn là vật của tiên giới mà năm đó Chu Tức Quốc có được. Vì thế nó có được thần thông thế này thì chẳng có gì lạ. Cũng vì như vậy, Hồng Điệp mới không sợ hãi. nhưng cái giá phải trả để mở vòng tay ra rất cao. Sau khi quay trở về tinh cầu Chu Ước, tu vi Hồng Diệp sẽ không còn là hóa thần thấu kỳ mà là hóa thần trung kỳ. Lúc này thân thể Vương Lâm dường như không chống đỡ nổi tuyệt tình ý cảnh. Thấy Hồng Diệp sắp đi, hắn không cam lòng. Nếu không có cái vòng tay đó thì ngày hôm nay chắc chắn Hồng Diệp sẽ phải chết. Một khi để nàng quay trở về, sợ rằng sen sắc khó có được cơ hội tốt như ngày hôm nay. Hồng Điệp, ngươi xem đây là cái gì? Vương Lâm quát một tiếng rồi nâng tay phải lên. Đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một cái quạt chỉ còn lại hai cánh lông chim. Ánh mắt Hồng Điệp lập tức trở nên ngưng trọng, nhìn cây quạt chằm chằm, lộ ra vẻ kinh hoàng. bước chân nàng không tự chủ được phải lui lại một chút. Quạc của sư tỷ. Cách Vương Lâm muốn chính là khoảnh khắc này, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu của cơ thể do tuyệt tình ý cảnh gây ra. Hắn ném cây quạc trong tay về phía trước. Đồng thời trong nháy mắt nguyên thần tử trên trán bay ra. Nguyên thần bay ra, xông thẳng về phía trước rồi nắm lấy hai cái lông chim trên cây quạc. Trùng lông lập tức bốc cháy hừng hực, đột nhiên hóa thành một bóng đen giống như Vương Lâm. Chẳng qua bóng đen này không có dịện mạo nào mà chỉ là một cái bóng đen kịt mà thôi. Khoảnh khắc khi bóng đen xuất hiện, Nguyên Thần Vương Lâm hét to: "Nổ!" Ầm. Bóng đen lập tức phát nổ. Năng lượng của nó tản ra đều bắn thẳng về phía hồng điệp. Sắc mặt Hồng Điệp lại biến đổi, lập tức lui về phía sau. Lúc này, khi nàng đã bước vào trong hắc động, nguyên thần của Vương Lâm mới bay đến. "Ở lại." Vương Lâm vung tay phải, vung mạnh ra một trảo. Hồng Điệp vừa muốn phản kháng, nhưng vụ nổ đã đánh thẳng tới người khiến cho nàng ta lên một tiếng thảm thiết rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, một trảo của Vương Lâm đáp hạ xuống trước người nàng. Sơ khắc này Vương Lâm cũng liều mạng. Hắn không thèm để ý đến khả năng Nguyên Thần sau khi rời khỏi thân thể sẽ bị tổn thương. Vì vậy mà một trảo của hắn mang theo một tia sát khí. Hồng Diệp nâng tay phải lên, ngăn cản ở phía trước. Một trùng ánh sáng trắng từ trong cơ thể tỏa ra. Chùm sáng này có tác dụng làm tổn thương nguyên thần cực mạnh. Do khoảng cách của Vương Lâm lại rất gần nên hắn lập tức cảm thấy nguyên thần nhanh chóng phi hữu. Xoẹt. Một trảo của Vương Lâm chợt tới thấy lóe lên ánh hồng. Cánh tay phải của Hồng Diệp phun ra máu tươi. Dưới một trảo của hắn, chỉ thấy Hồng Diệp mất đi một cánh tay, sắc mặt trắng xanh, hai mắt nhắm nghiền rơi vào bên trong hắc độc. Vương Lâm thầm than một tiếng, nguyên thần trục lấy một cách lông chim, rồi nhanh chóng quay về cơ thể. Trong nháy mắt khi hát động khép lại, đã về tới nơi. Hóa thần hậu kỳ, xếp quá khó. Vương Lâm thu tay lại rồi hướng về phía nối ra vào mà bay đi. Hắn đã gần như dùng tất cả thủ đoạn. Thậm chí đợi đến khi pháp bảo của nàng bị phá hủy gần hết, cơ thể yếu ướp nhất. nhưng vẫn không thành công. Tuy không giết được, nhưng với cánh tay này, ta có rất nhiều phương pháp, thậm chí có thể tạo thành lời nguyền khiến cho tu vi của ngươi vĩnh viễn chỉ dừng lại ở hóa thần. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lộ ra một tia âm trầm. Tu vi mình vẫn không đủ. Nếu như mình có thể đạt đến hóa thần trung kỳ thì trận chiến ngày hôm nay kết quả sẽ không giống như vậy. Vương Lâm lại han thở. Hắn và Hồng Diệp chiến đấu cũng không lâu, chỉ trong khoảng vài lần hít thở mà thôi. Tên điên, điên, đúng là điên. Lão đầu Thiên Âm Tông ném thi thể người con gái ra. Trong lòng mắng lớn, đang định phóng về phía trước thì bất chợt từ lối vào vang lên những tiếng đồng lớn, rồi sụp đổ. Lão đầu ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lối xa biến mất mà lòng đầy đắng ngắt. Không chỉ con lão, mà ngay cả sớt hổ cũng trở nên sườn sốt. Tiên nhịp, tác giả, nhí cân. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. UDH.org Quyền 2 Tu Trân Huyết Ảnh Chương 317 Chương 317 người theo đạo. Sáng sinh chiều tử. Vương Lâm nhìn thấy lối ra hiếm mất liền nhanh chóng xoay người phóng xuống mặt đất. Nơi đây đã có rất nhiều tầng không gian bị vỡ vụn trùng trùng điệp điệp. Nếu không thể bay lên, vậy thì chỉ có thể hạ xuống. Trước khi Chu Dật và lão đầu chiến đấu thì thần thức của hắn rát lặng lẽ sục soi một hồi trong lòng đất. Lúc này trong lòng hắn đã có mục tiêu Vì vậy mà gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã chạy đến một hố sâu chưa bị đính mất trên mặt đất. Hắn không chút do dự vọt thẳng vào bên trong. Lúc này lão đầu Thiên Ân tông cũng lập tức xoay người, thần thức đảo qua rồi phóng thẳng về chỗ Vương Lâm vừa mới hạ xuống, xách hồ sơ vào túi trữ vật. Tinh la bàn vẫn còn ở bên trong, đáng tiếc là bị tư hại quá nghiêm trọng, không thể sử dụng lại được. hơn nữa hắn cũng chẳng có thời gian sửa chữa, rơi vào đường cùng, vội vàng bám theo phía sau lão đầu. Lúc này, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ tính mạng trước. Đình Nhi, nàng xem tên muốn cướp nàng đang phải chạy trốn kìa. Ta đã nói rồi, người nào muốn cướp nàng đi đều phải chết. Chờ sau khi ta dùng chút sinh mệnh cuối cùng giết chết hắn, Sẽ cùng nàng tiêu hân trong hư không có được không? Kỳ quái thật. Vì sao trong lòng ta lại cảm thấy một chút xa lạ với nàng? Ta hình như nhớ đến một cái gì đó. Đình Nhi, Chu Sạch ôm thi thể người con gái trong ánh mắt có một sự ngơ ngác, nhưng lập tức lai like thất thần thì thảo nói. Hắn hôn nhẹ lên môi của thi thể, rồi cau mày trong mắt hiện lên sát khí. Hắn ôm thi thể, đuổi theo lão đầu Thiên Ân Tông. Vương Lâm tiến vào trong động, rồi nhanh chóng hạ xuống. Dần dần, âm thanh sụp đổ của tầng thứ 3 đã ở rất xa. Tuy vẫn liên tục và cũng có sự hành hưởng, nhưng lúc này ở tầng thứ 4 là chỗ an toàn nhất. Phương pháp duy nhất rời khỏi nơi đây là tinh la bàn của Sắt Hồ. Trong lúc Vương Lâm trầm người xuống, trong lòng thầm nghĩ, sau khi hạ xuống một lúc lâu, Vương Lâm nhìn thấy phía trước sáng lên. Một tia sáng trong ánh mắt chợt lóe lên nhưng hắn vẫn chưa lao ra mà chỉ vặn người lên vách đá ở bên cạnh. Sau vài lần hít thở, một bóng người nhanh chóng lướt qua. Khi đi ngang qua bên cạnh Vương Lâm, người này dừng lại hừ nhẹ một tiếng. Rồi lập tức bay về phía ánh sáng. Sắt Hồ Hàn túm ngay sau đó. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm thì hơi ngẩn người. Lúc này Vương Lâm cũng lập tức bay ra truyền âm nói: "Sắt Hồ huynh, ở chỗ này tu vi của ta và huynh thấp nhất cẩn thận lão già Phi Âm tông kia." Sắt Hồ gật đầu, đồng thời cũng từ bên trong bay ra. Trong nháy mắt khi bay ra, Hai người đều ngẩn người. Lúc này, hiện ra trước mặt hai người là một loạt cung điện to lớn hoành tráng nhìn không thấy giới hạn. Tất cả cung điện đều được trí tạo từ linh thạch, đặc biệt là tòa cung điện ở giữa. Từ xa nhìn lại, đều có thể thấy được tiên khí tỏa ra từ những tòa cung điện đặc tích mức độ kinh người. Cung điện ở giữa có phải được dùng tiên ngọc tạo ra không? Sắt hổ hít một hơi thật sâu. Thần thức Vương Lâm còn mạnh mẽ hơn so với hắn. Mới đảo qua một cái vẻ mặt đã trở nên kinh hãi. Hắn thấy cung điện ở trung tâm cũng không phải hoàn toàn do Tiên Ngọc Chí tạo ra, mà có một nửa là linh thạch. Nhưng chỉ cần như vậy, cũng có thể thấy được năm đó chủ nhân của cung điện Đát Tiêu Tẩm đến mức độ như thế nào. Tẩm cung Tiên Vương Từ xa chuyển đến một âm thanh vui mừng, lão đầu thi âm tông với vẻ mặt kinh ngạc cười lên ha hà. Không biết là tẩm cung của vị tiên vương nào mà có thể giữ hoàn chỉnh thi thể của tiên nhân được như vậy. Lão đầu kia cười lên ha ha, vọt thẳng về phía trước. Lão định đi vào bên trong quần thể cung điện. Đúng lúc này, chu giật ôm thi thể người con gái xuất hiện. Hắn vừa mới hiện thân, đáp lập tức sấm chân lên bật thềm ở phía trước. Nhìn thì có vẻ chậm rãi, nhưng chỉ cần ba bước hắn đã đi đến trước người lão đầu thi âm tông. "Đỉnh nhi, chít chít hắn chúng ta sẽ đi vào trong tư không." "Được chứ." Ta có thể cảm giác được bản thân đã bắt đầu yếu đi rồi. Nhưng hình như ta cũng hiểu rõ một số chuyện. Hình như ta đã nhớ lại một số chuyện năm đó. Ta hình như biết được nàng là ai. Chu Sật nhìn thi thể người con gái mà nói một cách không kiêm. Lão đầu thi âm tông biến sắc, lập tức lui về phía sau. Chu Sật ngẩng đầu, nhìn vào đối phương. Cơ thể đột nhiên chuyển động, đánh thẳng về phía lão đầu. Sức mạnh của anh biến hầu y, đánh về phía người nào cũng đều là một cơn ác mộng đáng sợ. Sắc mặt lão đầu biến đổi, vội vàng tránh qua. "Chu, ngươi điên rồi. Thi thể tiên nhân ta đã trả lại cho ngươi rồi, vì sao không chịu bỏ qua? Trong cung điện này nhất định còn có những thi thể khác. Nếu ngươi thích thì cứ đi tìm. Sao cứ mãi bám theo ta?" Lão đầu thi âm tông tức sận giống lên. Chu Dật nhìn thật kỹ thi thể người con gái, lại hôn nhẹ một cái lên trán nàng, sau đó nhắm mắt lại. Khi mở ra, trong ánh mắt lại không còn có sự si mê nữa mà trở nên trong sáng chưa từng có. Thứ ánh mắt đó tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên người hắn. Đen trắng, rõ ràng. Hắn đi về phía trước một bước. Lập tức từ trên trời có một tia sét đánh xuống. Trong tia sét cả người Chu giật sống như một đảo lưu tinh bốc cháy hừng hực, rồi đột nhiên hướng thẳng về phía lão đầu bay tới. Không gian xung quanh truyền đến rất nhiều tiếng nổ ầm ầm, rồi lại bắt đầu sụp đổ. Nhưng lần này, hiện tượng ở trên không trung lại rất rõ ràng. Âm thanh một thứ gì đó bị xé sạch chợt vang lên. Nó giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang xé toạc ra một khe nứt thật lớn. Ý cảnh của ta là phi, si. đạo tâm của ta là đỉnh nhi. Vì đỉnh nhi mà chết, ta tình nguyện. Giọng nói run rợn từ trong đạo lưu tinh truyền ra ngoài. Đạo lưu tinh này xẹt qua bầu trời, mang theo những tiếng xé gió liên tiếp. Cuộc đời chu sắt ta đã đến phút cuối cùng, nhưng ta không oán hận. Sắc mặt lão đầu lại biến đổi, chửi ầm lên, lập tức lui ra phía sau. Hắn biết đối phương đã đi đến con đường cùng. Chỉ cần mình kiên trì thêm một chút, đối phương chắc chắn sẽ tiêu tan. Không ngờ, đến bước cuối của cuộc đời, ta lại phải nhờ vào đốt cháy nguyên thần mới có thể ngộ Giọng nói của Chu Dật mang theo một tia cảm thán, một chút hối hận từ từ vang ra. Lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một luồng uy áp khủng lồ từ trên trời rơi xuống. Thân thể Vương Lâm không có lực kháng cự, lập tức bị ném từ trên trời xuống đất. Xích Hồ lại càng không chịu nổi. Cả người hắn bị áp lực đè lên mặt đất, không còn sức lực để giãy giụa. Ngay cả dãy cung điện trên mặt đất lúc này cũng ầm ầm sập xuống, hóa thành những mảnh vụn. Chỉ có cung điện ở giữa khó khăn lắm mới có thể đứng vững, nhưng cũng xuất hiện những vết nứt lớn. Tần đáy Long Vương Lâm cảm thấy hoảng hốt. Hắn kinh hãi nhìn đạo lưu Tinh đang bốc cháy, trong đầu cảm thấy trống rỗng. Với ý chí của hắn mà cơ thể run rẩy không làm sao có thể kiềm chế được. phí xa, đây mới là đạo đáng tiếc lại là bước cuối cuộc đời của ta. Sư phụ từng nói con đường của người theo đạo, sáng sinh chiều tử thì ra nó có nghĩa là như vậy. Tiên nhịch tác giả Nhí canh thực hiện Huyết tông tử. Truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org quyển 2 Tu chân quyết ảnh. Chương 318. Hai lễ vật. Một hạt châu màu đỏ như nắng tay xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Dật. Sau khi xuất hiện thì lập tức vỡ ra, hóa thành một thứ chất lỏng màu đỏ rồi hóa vào bên trong ngôi sao đang bốc cháy. Sở phút này trên ngôi sao đang bốc cháy lại yên lặng tiêu tan một cách phục dịch. chỉ thấy một người toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ đứng sừng sững giữa trời đất. Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ nỗi tiếc và cảm khái rất sâu, tay phải khẽ điểm về phía lão già thi âm tông. Lão đầu vừa muốn né qua nhưng lại phát hiện thân thể không di chuyển được, sắc mặt không khỏi trở nên trắng xanh kinh hoàng nhìn về phía Chu Dật. "Vẫn đỉnh." Hắn cay đắng nói. Năm đó lần đầu tiên ta đi đến tiên giới, đắc ngộ ra. Si ý cảnh là ngươi áp đặt cho ta. Mục đích của ngươi, ta cũng hiểu. Nhưng cho dù hiểu thì ta cũng không hối hận. Nếu có luân hồi, ta vẫn sẽ chọn ở bên ngươi. Chu Sắt cũng không thèm nhìn lão đầu, mà cúi đầu nhìn người con gái trong lòng ngực. Năm đó hắn là người có tư chất xuất sắc nhất trong ngũ tông có sự kiên trì mà người thường không thể có, tu luyện Phật ngũ hành. Cuối cùng từng bước một vượt hẳn đám đồng môn, rồi bái một vị trưởng môn anh biến thấu kỳ uy nhất trong môn phái làm sư phụ. Từ đó về sau từng bước lên mây, tu vi ngày càng thâm hậu. Khi hóa thần Hắn được sư Tôn Tăng Vũ Đình mà đi vào tiên giới khiến cho tất cả mọi người bất ngờ. Lần đó hắn vừa đi cả người đã có biến đổi long trời lở đất. Trong tiên giới, hắn ngẫu nhiên tiến vào một ngôi lầu trang nhã. Khi đó đập vào mắt hắn là thi thể của người con gái nằm trên giường. Từ đó về sau, ma xui rủ khiến thế nào, hắn đã đánh mất phương hướng của mình. trong mắt hắn thì nàng là tất cả. Vì nàng, hắn phản bội lại sư môn làm sư phụ vô cùng đau đớn, nhưng không nỡ từ tay giết chết Án Đồ, chỉ thở dài ba tiếng, vứt tay áo bỏ đi. Yêu cái thi thể của nàng mà biến thành một kẻ điên hùng. Hàng loạt lời đồn chuyện khắp Chu Tức Kinh cũng chẳng ảnh hưởng đến nỗi lòng của hắn. Hắn không hối hận Với một sự si tình tu vi hắn lại không ngờ lại càng ngày càng cao trở thành cu sĩ anh biến kỳ. Ngày sư tôn hắn tiến lên vấn đỉnh thất bại rồi qua đời, hắn đứng bên ngoài ngũ hành tôn quỳ ở đó 7 ngày. Mấy năm sau, ngũ hành tôn trải qua 3 lần kiếp nạn, nhưng hắn đã không còn là đệ tử ngũ hành tôn. Giờ khắc này, những cảnh tượng ngày sư hiện lên trong lòng chu giật. Lão đầu thi Ân Tung đã không còn khả năng vùng vẫy với vấn định kỳ. Tàn bản, lão không còn bất kỳ hy vọng nào có thể tìm được đường sống. Cảnh giới quá trinh lệch đã bóp nát tất cả mọi sự phản kháng. Ánh mắt chu rực hết sức tình táo, tuy không còn u yếm như lúc trước, nhưng có một điều gì đó giống như khát cốt ly tâm. Hắn lại cúi đầu Hãy hôn lên mi tâm thi thể Sau đó đảo ánh mắt qua Nhìn hai người sất hổ và vương lâm Cuối cùng ánh mắt chuyển lên người sất hổ Dùng giọng bình thản nói Tiểu hương đệch giúp ta chăm sóc thê tử được không? Cơ thể sất hổ lập tức bị một sức mạnh thần kỳ kéo lên khỏi mặt đất Hắn ngạc nhiên nhìn chô giật Việc này Chô giật nhớ mày Sất Hồ Chu sót trong lòng. Hắn không thể bảo quản thi thể này được. Một khi bị trưởng lão trong tộc biết được, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của hắn. Nhưng lúc này, lời phó thác lúc lâm chung của một người tu sĩ vẫn định kỳ sợ là không ai dám không đồng ý. Vãn bối đồng ý. Sất Hồ hít thở sâu, khẽ nói. Chu vật vung tay lên, lắc đầu nói: ngươi là kiếu tộc trưởng tự ma tộc, tất nhiên sẽ có điều lo ngại. Nếu sợ sẽ bước theo vip xe đồ của ta, vậy thì thôi. Nói xong, ánh mắt hắn lại đảo qua chuyển lên người Vương Lâm, khẽ nói: "Ngươi có bằng lòng giúp ta không?" Vương Lâm lập tức cảm thấy áp lực trên cơ thể giảm đi, đứng lên khỏi mặt đất. Sau khi nghe thấy lời nói của Chu Dật, hắn trầm mặt Thế tử ta cần tiên ngọc để bảo tồn cơ thể Một nghìn năm ngươi phải có nghìn khối tiên ngọc Việc này đối với ngươi tuy có khó khăn nhưng cũng không phải quá lớn Tiểu Hương Đệ Ngươi đồng ý không? Ánh mắt Chu Giật Thanh tỉnh nhìn Vương Lâm Trầm rãi nói Ta không dám cam đoan sẽ tìm được nhiều tiên ngọc như vậy Vương Lâm Trầm mặt một lúc nói Tô Sắt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: "Tốt, tiểu Hương Đệ. Ta cũng không phải không có xì báo đáp. Chờ thắt mấy nghìn năm, ta sẽ không để ngươi thất không công." Vương Lâm nhìn Chu Dật, không nói gì. Chu Dật nói xong, bàn tay chụp một cái xuống dưới, cung điện chưa sụp đổ trên mặt đất lập tức tan vỡ. Lóng tiên ngọc từ từ bay lên, Vô số các khối tinh ngọc ở giữa không trung tạo thành một tòa bảo tháp. Cuối cùng Chu Dật nhìn qua thi thể người con gái trong lòng, rồi ném về phía bảo tháp. Khi thi thể biến mất bên trong bảo tháp, tay phải Chu Dật vung lên, ngọn hắc lập tức thu nhỏ lại, bay về phía Vương Lâm, rồi rơi vào trong tay hắn. Trong nháy mắt khi cầm lấy bảo tháp, Một tia sức mạnh kỳ lạ lập tức chảy vào trong cơ thể Vương Lâm, rồi tạo thành một đạo ấm khí trên nguyên thần của hắn. Lúc này tên Bảo Tháp có ý cảnh phấn đỉnh kỳ của ta. Ngươi tìm một chỗ ân hẳn rồi lấy ngọn tháp này ra. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh tháp, trừ khi có người tu vi cao hơn ta bây giờ, Nếu không, không được phép của ngươi thì chẳng người nào có thể tiến vào phạm vi trong tầm đó." Chu Sắt mỉm cười với Vương Lâm, rồi tay phải điểm lên mi tâm. Lập tức một viên ngọc màu đỏ như máu bay từ trên mi tâm bay ra, rồi bắn về phía Vương Lâm. Viên ngọc vừa mới xuất hiện, những mảnh vỡ nhỏ ở nơi này lập tức ngừng lại, giống như thời gian ngừng trôi. Từ trong viên ngọc tản mát xa một cổ tiên đạo. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nhìn thấy viên ngọc, hình như cảm nhận được một lực lượng pháp tắc tiên đạo luôn hồi không thể tưởng tượng được giống như năm đó hóa thần. Hắn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Đây là lễ vật đầu tiên ta cho ngươi, vẫn đỉnh chi tinh. Vật này bây giờ ngươi không thể sử dụng được. Nhưng nếu có một ngày ngươi đạt đến vấn đỉnh kỳ, nó sẽ có sự trợ giúp cho ngươi. Lão đầu Thiên Ân Tông nhìn chằm chằm vào viên ngọc trên mặt lộ ra vẻ khát kha mãnh liệt. Giá trị của vật này, hắn hiểu rất rõ. Tuy nó không có bất kỳ thần thông nào, nhưng nếu một tu sĩ cảm nhận thiên đạo đến khoảnh khắc cuối cùng đạt đến vấn đỉnh trong trời đất sẽ biến hóa thành vật đó. Nếu hắn có thể thành công có được vật đó, xác suất tiến lên vấn đỉnh sẽ lập tức tăng thêm 3 thành. Nếu tu sĩ có được vật này thì khi đứng giữa sinh tử của việc đột phá lên vấn đỉnh, sẽ có thêm một sự lựa chọn. Tu sĩ vấn đỉnh nếu mất nó, tu vi sẽ vĩnh viễn thối lui cho đến khi chết. Nói nó là tính mạng cũng không có gì sai, mà Chu Sạch cũng chỉ mới ngưng tụ được nó. Sất Hồ cũng ngơ ngác nhìn vấn đỉnh chi tinh. Dù sao hắn cũng là thiếu tộc trưởng từ Ma tộc, kiến thức rất nhiều nên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra nó, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng hối hận. Tuy hắn cũng đoán được Chu Dật sẽ không để người khác không tông chiếu cú thi tử, nhưng lại không nghĩ tới Chu Dật lại có thể tặng loại bảo vật quan trọng như vậy. Nếu sớm biết như vậy, Lúc nãy hắn sẽ đồng ý ngay không chút do dự. Hơn nữa nghe thấy trong lời nói của Chu Dật chẳng qua đây chỉ là lễ vật đầu tiên, như vậy rất có khả năng sẽ còn lễ vật thứ hai, thứ ba. Hối hận trong lòng Sắt Hổ đã đến mức đỉnh điểm. Vẻ mặt Sắt Hổ rơi vào mắt Chu Dật. Khóe miệng hắn lập tức hiện ra một nụ cười cao ngạo. tay phải hắn điểm lên lão đầu Phi Âm Tông, cơ thể người này lập tức mất tự chủ bay lên, rồi bị Chu Sật chộp vào trong tay. "Lễ vật thứ hai ta tặng ngươi chính là tên này, đại trưởng lão Phi Âm Tông. Ta có thể tha chết cho ngươi, nhưng ngươi phải làm người hầu một vạn năm. Ngươi đồng ý không?" Ánh mắt Chu Sật bình thản nói, Đại trưởng Lão Thi âm tung, sức mạnh tuyệt đối ở bên dưới chu dật. Bây giờ trước mắt hắn chỉ có hai sự lựa chọn, sống hay chết. Tuổi thọ của ta không được một nghìn năm, sao có thể làm người hầu cho người ta được, đưa cứ xếp ta đi. Lão đầu đau khổ nói, nếu người muốn chết, ta sẽ thành toàn cho. với pháp lực còn thừa của ta bây giờ luyện ngươi thành con rối, tuy tu vi sẽ hạ thấp xuống một chút, nhưng cũng có thể xem như lễ vật thứ hai tặng người ta." Chu Dật nâng tay phải lên, điểm về phía mi tâm của lão đầu. Chỉ cần điểm lên thì đại trưởng lão Phi Âm tông sẽ lập tức tan thành mây khói. Đầu ngón tay từ từ đi đến trán lão đầu đã phá ra đầy mồ hôi. Bóng ma Tử Phong, Đắc Khe đại tổng lồ. Tuy hắn nói tuổi thọ không đến 1000 năm, nhưng nếu tu vi có thể đột phá đạt đến anh biến hậu kỳ, tất nhiên tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa với bí thuật của Thi Âm tông, mặc dù tuổi thọ không đủ, cũng có rất nhiều phương pháp để sống sót. Trong nháy mắt khi đầu ngón tay điểm đến, lão đau khổ nói: "Ta đồng ý." tay phải chu giật cũng không ngừng lại lấy tốc độ nhanh hơn, điểm lên mi tâm lão giả. Cùng lúc đó cánh tay kia của hắn chỉ về phía Vương Lâm. Cơ thể Vương Lâm mất tự chủ bay thẳng về phía trước. Một luồng sáng kỳ dị từ trên mi tâm lão giả lóe lên, tiến vào trong cơ thể chu giật. Sau đó, nó lại từ cánh tay kia của hắn bay lên chán Vương Lâm rồi biến mất. Tiên nghịch tác giả Lý Cần thực hiện Huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiyuchuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 319 phản chủ Vương Lâm lập tức có cảm ứng tất cả ý niệm của trưởng lão Phi Âm Tông chỉ cần hắn muốn thì có thể cảm nhận được ngay lập tức thậm chí chỉ cần trong đầu khẽ động là có thể làm cho nguyên thần người này tan vỡ. Đại trưởng lão Phi Âm tông thầm than một tiếng, có chút mất tự nhiên nhìn về phía Vương Lâm, cung kính nói: "Lão Mô Tôn Thái tham kiến chủ nhân." Trong lòng hắn nổi lên từng đợt sóng đau khổ, không thể nói nên lời. Sắt Hồ Trừng mắt nhìn cảnh tượng này tràn đầy hối hận. Mô Bộc Anh biến kì, việc này Nếu ta có được trở về trong tộc Thì thân phần ta sẽ không còn là thiếu tộc tưởng Mà lập tức trở thành tộc trưởng Có người này trong tay Ngoại trừ chu tức quốc gia Ta có thể tùy tiện đi lại bất cứ đâu trong thiên hạ Hối hận vì đã do dự Ôi! Cơ thể chu giật bây giờ đã cháy đến phút cuối cùng Dần dần không còn ngưng thực mà trở nên tán loạn Hắn lưu luyến nhìn qua bốn phía Cuối cùng nhìn về phía Vương Lâm, khẽ nói: "Chăm sóc tốt cho nàng." Vương Lâm hít sâu một cái rồi gật đầu thật mạnh. Cảnh tượng trước mắt đã có chuyển biến thật nhanh. Bây giờ hắn vẫn còn có chút không thể tin thu được kết quả như vậy. Chu Sắt gật đầu nhìn Vương Lâm, mỉm cười. Thân thể hắn bắt đầu tan biến từ hai chân. Tuy nhiên trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười. Sư phụ, nếu có kiếp sau, con vẫn muốn là đệ tử của người. Đúng lúc này, Bảo Tháp đột nhiên thoát khỏi tay Vương Lâm, rồi lập tức trở nên to lớn ở bên trong lớp lánh ánh sáng trắng. Chỉ thấy thi thể người con gái lại tự động từ trong bay ra, lơ lửng giữa không trung. Một cảnh tượng làm cho tất cả mọi người phải kinh hãi. Nhưng Chu Dật dát tiêu tan một nửa, không hề cảm thấy kinh ngạc. ánh mắt vẫn bình thản nhìn về phía cái thi thể. Đình Nhi, không cần làm càn, đi. Mình sẽ không chết. Một âm thanh quái dị đột nhiên vang lên từ trong thi thể, rồi chậm rãi truyền ra xa. Sơ khắc này đột nhiên từ trên không trung phát ra những tiếng nổ đùng đùng. Chỉ thấy tầng toái tiến phía trên. Sau một câu nói của nữ thi thể, lập tức vỡ tâm thành tạo thành những tiếng nổ liên tiếp, rồi ầm ầm sụp đổ. Những cơn gió lớn liên miên từ trên trời giáng xuống mang theo những tiếng nổ ầm ầm. Cô gái chợt mở đôi mắt ra, ầm, ầm. Khoảnh khắc khi nàng mở mắt, tất cả những thứ vỡ vụn cũng không phải chỉ là một tầng, mà cả hai tầng tiên giới ở bên dưới cũng vỡ thành những mảnh nhỏ. Đồng thời, hai mắt Vương Lâm hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn không do dự, nhanh chóng lui về phía sau. Không chỉ riêng hắn, trong mắt Sắt Hồ cũng hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có đại trưởng lão Y Ân Tông trong mắt hiện lên một tia sáng, chợt nhớ đến một cái gì đó, lập tức trở nên cực kỳ hoảng sợ. Vũ chi nhất kiếm, xuất Một đạo ánh sáng vàng từ sâu bên trong những đống vỡ vụn cũng không biết bao nhiêu tầng đột nhiên lóe lên. Ánh sáng vàng còn chưa đến gần, Vương Lâm đã cảm thấy một luồng kiếm khí rất mạnh phả thẳng vào mặt. Thi thể người con gái lại bước thẳng về phía trước, chụp lấy luồng sáng. Chỉ đột nhiên nghe thấy một tiếng kiếm ngân vang lên chấn động trời đất, xuyên qua hư vô truyền đến tất cả các tầng toái khiên trên tiên giới. Cái thi thể cầm lấy cây kiếm màu vàng, điểm nhẹ lên ngực Chu Dật. Nguyên thần Chu Dật lập tức bị hút vào bên trong trùng sáng vàng. Phù hộ bản vương hơn 2000 năm. Ngươi là người có công. Phòng ngươi làm kiếm tiêu chi hồn. Sau khi bồi dưỡng vạn năm, tên tuổi liệt vào nhóm tiên tôn. Nàng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía đám người Vương Lâm, rồi cuối cùng ánh mắt nhìn lên người Vương Lâm. Sau đó, bàn tay ngọc vậy nhẹ bảo pháp lập tức thu nhỏ lại, bay về phía Vương Lâm. Tói cơ thể nàng khẽ động, luồng sáng vàng trong tay hóa thành một con kim long dài cả vạn trượng, gào lên một tiếng, mang theo nàng bay qua khe nước trên bầu trời đi về phía hư vô. Bao sợ khắc này, toàn bộ tu sĩ trên tất cả các tầng toái phiến của tiên giới, mặc kệ người đó đang làm gì cũng đều trở nên sợ hãi. Thậm chí ngay cả những người đang chiến đấu sống chết, nghe thấy tiếng kiếm ngân cũng không tự chủ được phải ngừng tay. Trên một vùng ở trung tâm tiên giới, một người mặc áo văn sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng lẩm bẩm nói: "Đúng là Vũ chi tiên kiếm!" Chỉ có vũ chi tiên kiếm mới có thanh thế như vậy Chỉ không biết đây là kiếm thứ mấy Trong mắt hắn lộ ra một tia sáng kỳ dị cơ thể khẽ động rồi nhanh chóng bay lên không trung Sau đó hắn nhắm mắt lại cảm ứng Rồi cơ thể lập tức nhanh như tia trước bay thẳng về phía tiên kiếm phát ra Tay mắt của tiên giới trên một mảnh vỡ nhỏ có một lão già mặc áo dài màu tím, ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn trầm ngâm một lúc, không nói nhiều, dậm chân phóng thẳng lên không. Là Vũ Chi tiên kiếm sao? Nếu Đại La kiếm tông của ta có được nó, thực lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Lão phu đã có tiên thú Nếu có thể dùng nó để nhập vào tiên kiếm thay thế tiên hồn để điều khiển kiếm thì út biết mấy. Cơ thể hắn bay lên tận trời cao. Một con kỳ lân lớn có sừng trên đầu lập tức xuất hiện giữa không trung. Người này nhảy lên, đứng trên đầu kỳ lân. Từ trong mũi kỳ lân phun ra hai đạo khí trắng. Trong chớp mắt khi luồng khí này xuất hiện, những mảnh vỡ quanh đây lập tức biến mất. Hà nứt xuất hiện hàng loạt. Dường như trong nháy mắt, bốn phía đều bị tư vô sơn chiếm. Nhưng điều đó đối với lão già lại không có bất kỳ một sự ảnh hưởng. Kỳ Lân gầm lên một tiếng chui vào trong hư vô rồi biến mất. Nói đến Vương Lâm, tâm toái phiến ở chỗ hắn đã sụp đổ từ trên xuống dưới. Xích Hồ vẫn ngây ngẩn người, mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Xất Hồ tinh la bàn vươn lên hét lớn. Những tia nước trên bầu trời liên tiếp tạo thành từng mảng, phần lớn đã biến thành tư vô. Tư vô giống như một cái miệng rồng khứu thế mà cắn nuốt tới gần. Xất Hồ lập tức tính táo lại. Hắn không nói nhiều lấy tinh la bàn trong túi trữ vật ra, ném về phía trước. La bàn đã bị tư hải rất nặng nên lúc này vừa mới lấy ra. Nó đã xuất hiện một tia nước, nhưng bây giờ cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều, Vương Hổ xông thẳng về phía trước, nhảy vào vị trí trung tâm. Vương Lâm cũng đồng thời hạ xuống, hướng hắn chọn vẫn là phía đông. Còn Tôn Thái, liếc mắt nhìn về phía thi thể biến mất, rồi thân thể của hắn lọt lên sau đó khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Vương Lâm. Tinh La Bàn một trong những bảo vật quan trọng của cự ma tộc. Đắc tiếc đã bị phòng quá nhiều. Tôn Thái bình thản nói. Xích Hồ cười khổ, hắn nắm căn điều khiển. La bàn hóa thành một tia chớp bay thẳng vào trong hư vô. Càng nguy. Trong hư vô cực kỳ nguy hiểm. La bàn này đã ư hại quá nghiêm trọng, không đủ để chạy đi xa. Nếu ngươi đồng ý giải khai phong ấn Lão phu có thể bảo vệ an toàn để ngươi trở về Chu Tước Kinh. Thấy có được không? Ánh mắt Tôn Thái lóe lên, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói: Mới vừa rồi còn gọi là chủ nhân, bởi vì chỗ đó có Chu Dật, nên không thể cung làm như vậy. Bây giờ Chu Dật đã chết, lão là một tu sĩ anh biến trung kỳ, sao có thể cam tâm làm nô tài chứ? Chuyện này đối với hắn chính là một mối nhục lớn ngoài cái chết. Bây giờ hắn hận không thể giết chết Vương Lâm rồi luyện hóa hắn thành xác khô. Ngươi cũng không cần vội trả lời. Lão phu cũng sẽ không để ngươi mở phong ấn không công. Ta sẽ tặng ngươi hai con rối hóa thần hậu kỳ. Có chúng thì vấn đề an toàn của ngươi sau này sẽ được bảo đảm. Ta còn có thể tặng cho ngươi công pháp Ngươi nói đi muốn tông pháp nào, ta sẽ đưa cho. Ngoài ra, tiên đan thần dược ta cũng có. Chỉ cần ngươi chấp nhận mở lòng ấm, ta đều đồng ý tất cả." Tôn Thái nói một cách chậm rãi. Vương Lâm nhìn Tôn Thái, ánh mắt bình tĩnh, nói: "Với tu vi của tiền bối, tất nhiên không muốn làm nô bộc, điểm này tại hạ hiểu rõ." Nhưng phương pháp mở phong ấn, đừng nói tại hạ bây giờ không muốn, nếu có muốn cũng không có khả năng mở ngay lập tức được." Tôn Thái nhướng mày, lạnh lùng quát, "Tiểu Bối, ngươi còn cho rằng mình là ông chủ sao?" Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, lắc đầu nói, "Đó là quà tặng của Chu Tiền Bối, cũng không phải tại hạ làm ra. Hơn nữa tiền bối cho rằng ta là đứa con nít hay sao?" Sợ rằng sau khi giải khai phong ấm Việc đầu tiên tiền bối muốn làm là giết chết tài hạ Sắc mặt tôn thái âm trầm nhìn vương lâm một lúc lâu Đột nhiên lão cười lên ha ha Chẳng qua nụ cười lại hết sức lạnh léo Ngươi nói đi Làm thế nào mới mở phong ấm Vương lâm lắc đầu cười nói Ta không biết phương pháp làm sao mở được Tôn Thái đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn Vương Lâm, gằn từng chữ. "Tiểu Bối, ngươi rượu mời không uống lại muốn rượu phạt. Lão phu thân là đại trưởng lão Y Âm tông Chu Tức Kinh, tu sĩ anh biến kỳ, mặc dù chết cũng không muốn bị ai quản. Đừng nói là một tên tiểu bối như ngươi. Ta chỉ cần búng một ngón tay là có thể giết chết" Hơn nữa đừng nghĩ là chỉ cần ngươi đồng tâm là lão phu sẽ chết. Ta không ngại nói cho ngươi biết, ta không phải chỉ có tam hồn mà đệ tứ hồn đang nằm trong một thi thể trên quan tài. Ngươi có thể làm cho nguyên thần trong cơ thể này của ta vỡ nát, nhưng khi đó đệ tứ hồn cũng sẽ giết chết ngươi.